Tu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên cây đột truyện trì dỗ. Tu Quỳnh rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Tu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền, bộ truyện với tựa đề Trồng Lừa. Và ngay bây giờ sẽ là tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Vừa về tới cổng, Ngọc Huyền vội vàng dừng xe bởi rõ ràng cô nhìn thấy bóng bé Ngọc Hà đang cắm đầu chạy phía trước. Hình như con vừa chạy vừa khóc. Cô không dám lên tiếng gọi con bởi vì sợ mẹ chồng nghe thấy. Tội nghiệp bé Hà cũng không biết mẹ đang đuổi theo sau mà cứ thế bỏ chạy thật nhanh. Khi đến gần thì cô mới cất tiếng. Hà ơi! Đang chạy, nghe tiếng của mẹ gọi phía sau. Cô bé dừng lại. Và khi nhận ra người đang đi sau mình chính là mẹ, con lại vội vàng quay trở lại. Mẹ ơi! Không cần con nói, cô cũng biết lý do tại sao. như việc con bỏ chạy khỏi nhà như thế này Thì đây mới là lần đầu tiên. Ôm con vào vòng tay. Tiềm cụ như đang có hàng trăm hàng ngàn mũi dao đâm vào. Con bé khóc nức Hai môi miếm chặt. Người vẫn co dím lại vì sợ hãi. Cô hiểu rằng chắc ở nhà đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm. Nên con bé mới sợ hãi. Mà bỏ chạy thế kia. Cố gồng người lên. Để khỏi bật ra tiếng khóc. Ngọc Huyền ôm chặt con vào lòng mà đựng. Chợt bé Hà ngước đôi mắt sừng húp Hỏi mẹ Mẹ ơi Mấy mẹ con mình đừng ở đây nữa được không Phải cố gắng chờ một thời gian nữa Muốn đi thì phải có tiền con à Con sẽ đi lượm ve chai Vỏ lon bán phụ mẹ Không được Mẹ biết con gái của mẹ rất giỏi rất ngoan Con trông em để mẹ đi bán kiếm tiền Con có hứa với mẹ không Bé Hà miếm môi gật đầu Hai mẹ con đi về nhà, vừa về tới cổng đã nghe tiếng chửi rủa của bà Thành từ trong nhà vọng ra. Cái đồ đạn bà độc đinh, chết dấp chết dúi ở đâu mà giờ còn chưa về nấu cơm. Vội vàng dừng cái xe đạp ở gốc cây. Ngọc Huyền lao vào nhà chỉ kịp cởi chiếc áo khoác ngoài treo lên móc rồi vội vàng chạy xuống bếp. Nhà bếp lạnh tanh, mở tủ lạnh không có gì. Cô ngạc nhiên, rõ ràng sáng nay trước khi đi làm. Cô đã chạy ù ra chợ, mua đồ nấu bữa trưa để mấy bà cháu ở nhà có cơm ăn. Còn lại cô để vào tủ lạnh, định rằng chiều về còn nấu. Vậy mà bây giờ tại sao tủ lạnh lại trống trơn? Cô định hỏi mẹ, nhưng rồi biết có hỏi cũng vậy thôi. Nhìn mâm cơm với đĩa trứng chiên và rau muống luộc, bà thành mắng cô xối dạ Cô làm dâu kiểu gì thế? Tiền con tôi làm vất vả đưa cho cô. Cô cho con già này ăn như thế này để chết sớm đúng chứ? Dạ sáng nay con mua thịt heo bỏ tủ lạnh định bụng chiều đi làm về con nấu. Bây giờ con lại không thấy. Ý cô là tôi lấy miếng thịt heo của cô đúng chứ? Con không có ý đó, con chỉ thắc mắc không hiểu lý do vì sao lại bị mất thôi. Bà Thành đứng dậy, dậm chân tình thịt tỏ ra vô cùng tức giận, rồi ngúnh nhụy bỏ đi, miệng lẩm nhẩm nhưng cố ý để bà mẹ con cùng nghe thấy. Bà có tiền thì bà ra ngoài ăn cho sướng Việc gì phải ở nhà hấp nước sao muốn luộc chứ Bực mình Khi bà nội vừa đi khỏi Bé Hà mới nói với mẹ Chính lúc chiều cô Hằng sang đây Rồi bà nội mở tủ lạnh Lấy thịt heo mẹ mua Đưa cho cô Hằng mang về Con nhìn thấy mới nói thịt heo của mẹ Thì bà đánh cháu Ngọc Huyền vội vàng đưa tay Biệt miệng con Cô biết trẻ con không nói dối Nhưng bây giờ nếu con bé thấy gì cũng nói thì lại bị ăn đòn sẽ khổ. Cô căng dặn con. Từ đây trở đi, cho dù có thấy thì cũng không được nói, nghe chưa? Tại sao vậy mẹ? Con còn nhỏ, nên mẹ chỉ nói đơn giản như thế thôi. Nếu như ngày hôm nay, con không nói, thì sẽ không bị đánh. Nhưng bà lấy thịt đưa cô Hằng... Cô Hằng là em của ba, nên bà lấy cho cô ấy cũng được. Nhưng tại sao bà lại nói là không biết? Rõ ràng con nhìn thấy mà. Đến đây, Ngọc Huyền không biết phải giải thích thế nào. Cô đứng dậy lấy nồi cơm rồi nói. Thôi, mấy mẹ con mình ăn cơm đi. Nghe lời mẹ nhưng bé Hà vẫn tỏ ra ấm ức lắm. Nó không hiểu được tại sao mẹ lại cứ phải chịu đựng cho bà nội chửi. Trong khi người có lỗi không phải mẹ. Nhưng con đâu có hiểu nguyên nhân mà cuộc sống của mấy mẹ con phải khổ sở như thế. Cũng chỉ vì mẹ sinh ra hai chị em gái Và không có con trai Thời gian 5 năm trôi qua Như một thước phim quay chậm Cô còn nhớ rất rõ Ngày mới về nhà chồng Ngay trong đêm tân hôn Sau khi khách cửa vừa ra về Thì bà Hà mẹ chồng cô đã đứng ngay cửa phòng Và yêu cầu con dâu đưa hết tiền vàng Mà người ta mừng đám cưới cho bà giữ Quá ngạc nhiên Và không đồng tình với mẹ Bởi vì số vòng vàng Và tiền mừng đám cưới Đa số là bên ngoài, cô đều ý kiến. Còn chỉ có thể đưa lại số tiền mừng của khách bên nhà chồng thôi, còn con xin giữ lại phần của bên ngoài, mãi mốt con trả nợ cho người ta. Nghe Thanh Huyền nói như thế, bà Thanh chỉ thẳng mặt cô mà nói. Cô đi lấy chồng, là theo chồng, và phải có trách nhiệm lo cho nhà chồng. Không có chuyện hỡ một tí, là nhắc đến nhà ngoài. Khách là khách chung, mai mốt con trai tôi cũng phải lo. Bây giờ còn bao nhiêu việc phải làm con Hằng đâu rồi Mang thùng tiền cưới về phòng Khỏi nói nhiều chi cho mệt Thấy tình hình căng thẳng Chồng cô lên tiếng Thôi em mà Mẹ có giữ thì cũng chỉ để sửa nhà Rồi cái nhà này cũng là của vợ chồng mình thôi Mai mốt Em Hằng đi lấy chồng Chỉ còn vợ chồng mình sống với mẹ Nhưng nếu mẹ em hỏi Thì nói sao chứ Thôi được rồi Có gì anh sẽ giải thích Mình mới cưới nhau, đừng để vì chuyện tiền bạc mà mất vui. Nghe chồng nói, hơn nữa cũng là ngày cưới nên cô không muốn làm to chuyện. Từ ngày có được số tiền đó thì bà Thành thường vắng nhà. Khổ nỗi cưới xong thì cô cấn bầu nên phải ở nhà dưỡng thai. Chồng cô làm công trình nên thường xuyên vắng nhà. Nhà mẹ ruột thì ở xa, nhiều khi ốm ngán nhưng cô chỉ biết bật khóc. Hoặc là điện thoại than vãn với chồng. Thanh Tùng chồng cô theo công trình Nên mỗi khi nhận được những cuộc gọi của vợ Cũng chỉ biết động viên Chính vì điều đó riết rồi cô cũng chán Nên chẳng muốn nói Đỉnh điểm là khi cô sinh con gái đầu lòng Lúc này không hiểu bà Thành Vì thương con dâu sinh nở Hay vì một lý do gì đó Mà thường xuyên ở nhà Nhưng có một điều lạ là cô thường xuyên bị mất tiền Hỏi thì bà trả lời không biết Nên cô rất bực Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu Cứ thế chịu cảnh cơm không lạnh, canh không ngọt Cho tới một ngày cô phát hiện ra Số tiền tiết kiệm cùng với số tiền cưới mà mẹ cô cho Tổng cộng được hơn 500 triệu đồng Cô đã cất rất kỹ dưới ngăn tủ Và cửa tủ luôn được khóa kỹ càng Phần vì con nhỏ Hơn nữa cô nghĩ mình ở nhà cả ngày Thì cũng không cần phải đi gửi ngân hàng Tiếp đó mẹ cô bệ nặng rồi qua đời Bao nhiêu chuyện đổ xuống một lúc Cô mới phải dùng đến số tiền đó. Thì ôi thôi toàn bộ số tiền đã không cánh mà bay. Ngọc Huyền rụng rời tay chân và đau khổ đến tột đỉnh. Cô gọi ngay cho Thanh Tuần chồng cô về. Thì bà Thành lại bù lưu bù loa kêu oan. Nhưng điều làm cô buồn nhất chính là thái độ của chồng cô. Anh cho rằng cô đổ oan cho mẹ chồng và khẳng định cô không thể có số tiền đó. Hơn nữa còn trách móc vợ giấu tiền riêng trong khi chồng đang cần vốn để làm ăn. Phần vì đau buồn, việc mẹ mới qua đời. Phần bao nhiêu vốn liếng, tích góp đều bị mất. Đã thế lại còn bị mang tiếng đổ oan cho mẹ chồng. Trong lúc cùng quẩn nhất thì cô phát hiện ra mình có thai bé thứ hai. Nhìn bé Hà lúc đó hơn 2 tuổi với ánh mắt ngây thơ, nhìn mẹ. Trong bụng cô còn có một sinh linh nhỏ bé đang cửa quậy. Nhưng muốn nhắc, cô tuyệt đối không được buông xuôi. Thực tình nếu lúc đó... Không vì sự hiện diện của hai đứa con, thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cũng từ đó, cuộc sống của ba mẹ con vô cùng khổ sở. Lúc đầu chồng cô còn bên vực vợ, nhưng từ khi cô sinh bé thành Vi thì anh vắng nhà thường xuyên hơn. Có khi cả tháng không về nhà. Không chỉ mình mẹ chồng nguyện rũa, chửi bới, thậm chí là xúc phạm đến cha mẹ cô, mà cô em chồng cũng hùa theo để bắt bẻ. Điều kỳ lạ là cuộc sống địa ngục như thế, nhưng Ngọc Huyền vẫn cắn răng để chịu. Bởi dù sao thì hàng tháng, chồng cô vẫn gửi tiền về để nuôi con. Bởi cô không có việc làm mà tiền cũng không, vậy cô có thể làm được gì trong hoàn cảnh này? Trước mắt, cô cần phải đi làm, miễn sao tự tay mình kiếm ra đồng tiền. Còn nhớ cái ngày cô xin chồng và mẹ chồng đi rửa chén ở một quán ăn gần nhà, chồng cô đã chỉ thẳng mặt cô mà nói. Tiền tôi gửi hàng tháng không đủ cho cô chi tiêu hay sao Mà còn đòi đi làm Thanh Huyền ấp úng. Nhà năm miệng ăn Giờ chở búa tiền học cho con Tiền sinh hoạt mỗi tháng Tôi muốn đi làm để đỡ gánh nặng cho anh Thanh Tùng cười mỉa Nếu cô nói Thì từ nay tôi không phải gửi tiền về nữa Em không quý đó Nếu đã không làm được như thế Thì tốt nhất là ở nhà chăm con cho tôi Bé Hà đã 5 tuổi Em sẽ cho con đi học mẫu giáo Bé Vy thì nhờ mẹ chăm Cô chưa nói hết câu Bà Thành đã nguyết dài bảo Thôi thôi thôi Tôi già yếu rồi Nên không chăm sóc được ai cả Tôi cũng chẳng ngại gì Vốn chị không ưa tôi Ngay cả việc đổ oan cho mẹ chồng lấy tiền Chị còn dám nói Huống gì những chuyện khác Đủ đẻ một bề, đã thế lại còn không biết điều Mãi suy nghĩ mà Ngọc Huyền quên mất bé Thanh Vi Khi bé Hà gọi thì cô mới sực tỉnh, cắt ngang dòng suy nghĩ Mẹ ơi, mẹ ơi giật mình như thoát ra khỏi giấc mơ Cô vội chạy vào phòng hỏi con Chuyện gì thế con? Mẹ ơi, em Vi sốt rồi Sợ tráng con nóng hầm hập Cô vội vàng lấy khăn ấm, lau toàn bộ cơ thể cho con. Lúc này mới chợt nhớ con bé sốt nằm trong phòng. Từ chiều tới giờ đủ thứ chuyện nên cô cũng thiếu sự quan tâm đến con. Từ ngày cô đi làm thì bà Thành tỏ rõ thái độ, tất cả mọi chi tiêu trong nhà đều do cô gánh vác. Được cái chị chủ quán cũng thương tình nên buổi sáng cho cô đi trễ. Khi khách ăn xong, tất cả tô dĩa chị đều cho người gom để đó chờ cô đến rửa. Buổi chiều thì cô về sớm để lo cơm nước ở nhà. Ngọc Huyền căng dặn bé Hà ở nhà trông con mà không được đi đâu. Tội nghiệp, con bé khôn trước tuổi. Nó như hiểu rằng tại sao bà nội lại ghét chị em nó. Việc mẹ sinh ra hai chị em thì có tội tình gì chứ? Nhưng mà nó còn quá nhỏ để hiểu. Bởi vì chị em nó là con gái. Mà con gái thì sau này không nối dõi tông đường được. Sau khi cho bé Vy uống thuốc, trời đã tối. Nhưng bà Thành vẫn chưa về Ngọc Huyền ru cho hai con ngủ Còn mình thức trong cửa Chờ mẹ chồng về Có lần bà về khuya còn cô thì ngủ quên Vậy mà khi mở cửa vào nhà Bà tru tréo chửi cô thầm tệ Rồi nói đuổi mấy mẹ con cô đi Bỗng bé Hà thầm bảo Mẹ ơi Ngủ đi con Có gì ngày mai nói Mẹ có biết tại sao Con phải bỏ chạy không Vì con nói cô hàng lấy thịt heo trong tủ lạnh nên bị bà đánh Không phải Vậy là chuyện gì? Con nghe được bà nội nói với cô hàng là ba có con trai Mày mốt sẽ tống cổ mẹ con mình ra đường Ngọc Huyền tỉnh hẳn ngủ khi nghe lời con gái nói Vì chồng cô có con bên ngoài liệu có đúng không? Nhưng cô tin ở con bởi vì con trẻ không biết nói dối cuộc sống từ ngày lấy chồng tới giờ hầu như chỉ có nước mắt và rất ít nụ cười nhưng cô vẫn tự động viên mình vì hai con mà phải cố gắng nhưng nay chồng cô ngoại tình với người đàn bà khác đến mức có con mà cô không hề hay biết bây giờ cô phải làm sao đây ngọc huyền không nói hai môi miếng chặt và nước mắt cứ thế chảy ra như vậy là đã quá rõ hàng gì dạo này chồng cô lấy cớ bận công việc và tỏ ý giận cô Đi làm bỏ bê công việc nhà Hóa ra đó chẳng qua chỉ là cái cớ Để anh ta không về nhà Và chu cấp tiền bạc Ôm con trong vòng tay Cô dặn dò con Ngọc Hà nghe mẹ dặn Tuyệt đối con không được nói cho ai biết chuyện này Nếu như bà nội hay cô hàng hỏi Con đã nói với mẹ chưa Thì con không được nói rằng mẹ đã biết nhé. Chẳng biết bé Hà có hiểu hay không Nhưng con bé ôm chặt mẹ Rồi gật đầu Suốt đêm bà Thanh không về Đồng nghĩa với việc Ngọc Huyền cùng thức trắng Nhìn hai con ngủ say Mà nước mắt mãi không ngừng tuôn. Bây giờ cô phải làm sao đây Câu hỏi này thật khó trả lời Khi cô không có tiền Cô có nên hỏi thẳng chồng hay không Anh ta sẽ trả lời như thế nào Nhưng rồi cô nghĩ Anh ta không phải chơi bời Kiểu bóc bánh trả tiền Mà là cố ý Hai người họ sống với nhau như vợ chồng Và đã có con Mà đứa con đó lại là con trai Việc hàng tháng anh ta không về đã là một câu trả lời. Cô nghĩ mình phải hết sức tỉnh táo ngay trong lúc này. Trước mắt cô vẫn xem như không biết để lấy tiền của anh ta. Còn hơn là nói ra rồi anh ta không đưa nữa. Cô đã nghĩ tới việc xin vào công ty cũ đi làm lại. Nhưng hoàn cảnh của cô bây giờ đã khác. Bên cạnh cô còn có hai đứa con. Một đứa lên năm và một đứa mới hai tuổi. Cô chợt nghĩ đến công việc của mình đang làm ở tiệm cơm, bún, Phở bình dân Vốn rất thích nấu ăn nên cô bắt đầu quan tâm Tới công việc này Cô sẽ chú ý đến các món ăn chủ yếu là nêm nếm Và ướp đồ ăn sao cho hợp khẩu vị của khách Cô ước Nếu như ba mẹ con cô có được một quán cơm Bình dân như thế thì tốt quá Cô có thể vừa trông con Vừa kiếm được tiền Gần sáng thì bà Thanh về Đã từ lâu rồi cô có cảm giác rằng Mẹ chồng cô đánh bại Còn đánh ở đâu đó Và chồng cô có biết hay không thì cô không chắc. Nhớ hồi bà ta lấy số tiền tiết kiệm của cô trong tủ thì bà đi cả tháng không về. Nhưng có một điều là chồng cô cũng không nói gì cả. Có bao giờ anh ta biết chuyện đó và thông đồng với mẹ hay không? Nếu như không mất số tiền đó thì cuộc đời của mấy mẹ con cô đâu phải lo lắng như bây giờ. Nhưng tôi xem như cô gặp nặng và phải hết sức khôn kéo miễn sao có tiền là được. Mẹ mới về, con lấy nước ấm cho mẹ rửa mặt nha, rồi mẹ đi nghỉ đi. Hơi sững người một giây, bà Thành không tin con dâu lại niềm nở như thế. Hôm nay bà thắng lớn nên cười rất tươi. Ờ, con dâu quan tâm tới mẹ làm cho mẹ vui lắm. Bà đặt giỏ sách lên bàn rồi đi vào trong nhà. Rất nhanh, Ngọc Huyền vội vàng mở túi. Cô thấy rất nhiều tiền nên nhanh tay rút mấy tờ mệnh giá lớn. Dắt vào người rồi cũng nhanh chân đi xuống bếp Nấu nước nóng mang lên Miệng cười đon đả cô bảo Dạ mẹ rửa mặt đi Ừ Cứ để đó cho mẹ Bà Thành vừa rửa mặt Vừa ngáp tỏ vẻ rất mệt mỏi Sau khi bà ta rửa mặt xong Cô mang chậu nước xuống bếp Đồng thời sách giỏ đi chợ Thực tình cô ruông lắm Khi làm cái việc mà trước giờ cô không bao giờ làm Nhưng cô cay đáng nghĩ Tại sao bà ta lại lấy được tiền của cô mà cô lại không dám chứ? Bây giờ cô bỗng thấy mình trở thành người khác, khác cả trong suy nghĩ lẫn hành động. Phải chăng cô đã bị chai lị cảm xúc? Cuộc sống có quá nhiều bất công, lần uất ức mà cô phải cắn răng chịu đựng, tuyệt nhiên không bao giờ hé môi ra nói nửa câu. Đến chợ nhưng cô không còn tâm trạng để mua đồ ăn hay một việc gì khác. Lấy điện thoại gọi cho chồng. Từ đầu dây bên kia có tiếng người đàn bà và có cả tiếng trẻ con khóc. Giọng của ta hằng học bảo. Có điện thoại nè, ông nghe đi. Bỗng điện thoại tắt. Ngọc Huyền chưa kịp nói thì có cuộc gọi đến. Và rõ ràng đó là cuộc gọi của Thanh Tùng, chồng cô. Anh nghe đây, mấy mẹ con khỏe không? Dạo này anh bận quá nên chưa về. Không hiểu sao khi nghe được câu trả lời dối trá của anh ta. Ngọc Huyền không hề tỏ ra tức giận Và thay vào đó là sự khinh bỉ và coi thường Cô tỏ ra cứng rắn đến lạ lùng, cất giọng lo lắng Biết chồng vất vả mà em không làm gì được Cũng không đến thăm chồng để động viên Nhưng đợt này bé Vi sốt quá Em muốn đưa con đi bệnh viện khám mà không còn tiền. Thanh Tùng tỏ ra sốt sắng để trắng an vợ Em ở nhà lo cho con Đến đây mà làm gì cho vất vả Để anh gửi tiền về cho em Thì cũng lâu rồi vợ chồng không gặp nhau Em định ba mẹ con lên thăm anh Nhưng rồi lại không đi được Công trình này đây mai đó Có cố định nơi đâu mà em lên chứ Thôi Anh đang phải đi làm Để anh chuyển tiền về cho em lo cho con nhé Anh phải chuyển nhiều hơn một chút đấy Còn mỗi ngày một lớn Lại ốm đau Không chờ cô nói hết câu Anh ta đã cướp máy Bởi vậy mới nói Lòng dạ người đàn ông bồi bạc, rõ ràng đang sống trên người đàn bà khác, vậy mà miệng lại nói đang đi công trình. Bỗng nhiên cô cảm thấy kinh tởm và không thể tin người đang nói dối mình lại chính là Thanh Tùng, là chàng sinh viên trường đại học xây dựng một thời cô đã yêu say đắm. Thanh Tùng của ngày xưa và Thanh Tùng bây giờ đã hoàn toàn đổi khác. Anh đã phản bội cô để sống với người phụ nữ khác. Cô đau khổ và hận anh, hận có người dạ dối. Phán bội vợ con Rõ ràng anh đang bên mẹ con cô ta Vậy mà vẫn trả lời rất thẳng nhiên Xem như cùng có chuyện gì xảy ra Cô đói sẽ đến thăm chồng Chẳng qua xem thái độ của anh ta như thế nào Qua cuộc điện thoại này Chứng tỏ lời bé Hà nói Là hoàn toàn chính xác Bỗng điện thoại của cô báo Một chữ tin, nhanh gọn Cô biết là anh ta đã chuyển tiền Nhìn con số trong tài khoản Cô mỉm cười Rất có thể anh ta sợ cô đến tâm sẽ bị lộ nên chuyển số tiền lần này nhiều hơn Sau khi mua đồ ăn, cô ghé ngân hàng chuyển số tiền mặt vừa lấy được của bà Thành vào tài khoản Rồi lên đường về nhà Sợ dĩ cô phải làm như thế để đề phòng bà ta nghi ngờ rồi lục soát. Khi về tới nhà thì hai con và bà Thành đang ngủ Lắng lặng xuống bếp cô nấu cơm Thì đi làm Vừa dắt xe ra ngoài Cô nghe tiếng gọi của mẹ chồng Nên dừng lại đứng chờ Bà Thành từ trong nhà hớt hại chạy ra Miệng nói nhưng tay lụt dọa sách Cô đang đeo trên xe Con có cầm tiền của mẹ không Giả bộ ngạc nhiên Ngọc Huyền cười hỏi Tiền nào mẹ Mẹ nói không có tiền mà Lục túi thấy không có tiền Bà chống chế À không có gì đâu Chắc mẹ quên Nói rồi bà vào nhà, Ngọc Huyền nhìn nét mặt của bà ta mà cười thầm. Bà đã lấy của tôi biết bao nhiêu, những gì bà làm cho tôi thì bây giờ tôi sẽ làm như thế. Cô cũng đã từng nghĩ, phải rời ngôi nhà này, nhưng trước khi đi, cô cũng phải làm một cái gì đó. Thấy Ngọc Huyền vừa rửa chén, dọn dẹp, nhưng mắt thì không rời bếp nấu. Chị ánh chủ quán ngạc nhiên. Này chị thấy em hơi khát và em thấy chị nấu ngon lắm. Ngày mẹ em còn sống cũng dạy em nấu cơm. Nhưng ăn miếng thịt heo không mềm và thấm gia vị như chị nấu. Tất cả đều phải học, không có bất kỳ công việc nào mà tự nhiên lại thành công. Tuy nhiên, học công thức nêm nếm chỉ là lý thuyết. Trôi qua thực tiễn sẽ đúc rút kinh nghiệm mà trưởng thành. Ngọc Huyền im lặng, chờ cô nói với chị ánh. Em rửa chén không lấy lương một tháng. Chị dạy em nấu nhé không có lương thì lấy gì mà nuôi con Ngọc Huyền lại im lặng ánh mắt buồn đẫm nước mắt làm cho chị Ánh nghi ngờ em có tâm sự phải không ờ dạ không có gì đâu vậy tại sao em lại khóc nói ra được thì nhẹ lòng hơn Ngọc Huyền như có cơ hội trút được gánh nặng của mình cô kể cho chị Ánh nghe về cuộc sống của cô kể từ ngày đi làm dâu đến giờ cô vẫn cố gắng chịu đựng bà mẹ chồng Bởi vì cô cố gắng giữ người chồng, người cha cho các con. Nhưng nay anh ta đã phản bội cô mà sống với người đàn bà khác. Đến mức đã có một cậu con trai thì cô không bao giờ tha thứ. Ngọc Huyền mãi kể mà không biết rằng khuôn mặt của chị Ánh cũng đã đầm đìa nước mắt. Hèn gì dạo này cô thấy chị cũng hay buồn và khóc một mình nhưng không dám hỏi. Nghe cô kể xong và ngạc nhiên, không hiểu tại sao chị ấy lại khóc. Chị ánh kể thật ra chồng chị ấy công tác ngoài miền Trung, nghe nói cũng có vợ bé. Trước giờ, tất cả gánh nặng gia đình lo cho ba con ăn học, anh đều giao phó cho chị. Hàng tháng, anh gửi tiền về lấy lệ, thậm chí có tháng không có. Phần vì bận bán hàng, hơn nữa chị cũng kiếm ra tiền, nên nhiều khi cũng chẳng đòi hỏi anh phải chua cấp. Chị muốn anh được tiêu xài, thoải mái, đồng lương để có sức khỏe. Nhưng đợt anh về, có khi anh còn lấy tiền nhà mang đi Với mục đích cần mua gì đó Có khi là cho bạn vay mượn Thôi thì đủ lý do Để cần tiền tiêu sải Giờ nghe người quen ngoài đó Nói gặp anh đi cùng với một người phụ nữ khác chị giật mình Làm cái nghề hàng ăn này Lúc nào cũng lôi thôi, lết tết Người toàn mùi dầu mỡ Trong khi những cô gái khác thơm tho xinh đẹp Thì anh làm sao tránh gọi siêu lòng Nhưng bây giờ nếu chị ra ngoài đó xem sự thể thế nào, thì ai là người quán xuyến hàng quán cho chị, cũng không thể đóng cửa một thời gian, bởi nếu như thế, bị những hàng kế bên lôi kéo thì sẽ mất khách. Hai chị em có hai thân phận khác nhau, nhưng cùng chung một hoàn cảnh, bỗng chị ánh nói. Hay là chị chỉ cách nấu, rồi em bán giúp chị một thời gian, chị phải đi một chuyến. Thật tình Ngọc Huyền cũng lo lắm Nhưng bây giờ nếu không đồng ý Chị ấy lại không dạy nghề cho mình Đây cũng là một dịp may hiếm có Nếu cô không biết chớp lấy cơ hội Thì với khả năng tài chính của bản thân Cô không dễ dàng thực hiện được Vậy là từ đó Chị Ánh chỉ cho cô nấu các món ăn Nhiều khi chỉ trong hai tiếng đồng hồ Chị yêu cầu cô phải xong những món chính Để khách đi làm sớm Có thể ghé ăn Vậy là cô phải thay đổi giờ giấc ở nhà Sáng cô dậy sớm, thay bằng đi chợ thì cô chạy ra quán, nấu nướng xong xuôi, mới chạy ra chợ mua đồ nấu cơm. Có hồn đồng khách, cô lấy luôn cơ mở tiệm cho mấy bà cháu. Cuộc sống tất bật từ mờ sáng đến tối mịt làm cô cũng chẳng còn thời gian nghĩ tới chuyện khác. Những ngày chuẩn bị lên đường ra miền Trung, chị Ánh để cô chủ động tự nấu bán cùng với hai người giúp việc khác. Thấy khách khen ngon và giới thiệu người đến ủng hộ thì chị vui lắm. Chỉ có thể yên tâm lên đường được Cho đến một ngày Ngọc Huyền vừa đi làm về Thấy hai chị em bé Hà Đang chờ mẹ ở ngoài cổng Cô vô cùng ngạc nhiên hỏi con Sao hai chị em lại ngồi đây Bé Vì không biết Cứ ôm ghi lấy mẹ Nhưng bé Hà thì thầm vào tay mẹ Tỏ vẻ rất bí ẩn Ba về rồi mẹ Ngọc Huyền ngạc nhiên hỏi Ủa Ba về mà sao không điện cho mẹ? Ba không về một mình, mà đi với một cô, với thằng Duy. Duy nào chứ? Lúc này cô mới nhớ ra, chồng mình có một đứa con trai. Trấn tỉnh một hồi, cô thấy mình bình tĩnh hơn bao giờ hết. Bởi tình yêu trong cô đã chết kể từ cái ngày nghe tin anh ta có vợ bé bên ngoài. Nhưng nhất định cô không rời khỏi nhà, cũng như ký vào đơn ly hôn. Nếu như mẹ con anh ta không trả lại cho cô số tiền tiết kiệm 500 triệu. Thấy Ngọc Huyền cùng với hai con đi vào, bà Thành tỏ ra không tự nhiên. Nhìn đôi dép trước cửa thì cô hiểu rằng mẹ con cô ta cũng đang ở đây. Vẫn tỉnh bơ như không biết chuyện gì, cô cúi chào mẹ chồng cùng với hai con đi về phòng. Mở túi lấy ra hai phần cơm đùi gà đi cho bé Hà và căng dặn hai chị em ngồi trong phòng ăn. Sau đó cô đóng cửa lại đi ra ngoài. Cũng như mọi ngày, thay vội cái áo khoác, cô đi thẳng xuống bếp nấu cơm. Nhìn bếp lạnh tanh thì cô hơi ngạc nhiên. Bởi nếu cô ta đã đến đây, tại sao lại không nấu cơm? Cô cố tình nấu thật ít cơm. Phần thịt heo lúc sáng ướp sẵn, nhưng cô cũng chỉ nấu đủ cho một người ăn, là bà Thành. Còn lại cô cất lại vào tủ. Nhìn vẫn không thấy thanh tụng ở nhà, cô có phần hơi ngạc nhiên. Nhưng không hiểu sao cô bỗng cảm thấy rất bình tĩnh. Nấu cơm xong. Cô bày ra bàn chú đáo Rồi vào nhà mời mẹ chồng Lúc đi ngang qua cửa phòng bà Cô thấy đèn sáng Tiến sĩ rầm nói chuyện bên trong Còn bà Thành thì đã ra ngoài phòng khách Ăn cơm Nhìn mâm cơm, chỉ có rất ít đồ ăn Bà ta ngạc nhiên hỏi nay cô nấu cho ai ăn thế? Ngọc Huyền cười rất tươi Dạ, nay chị chủ nhà bán ế Nên còn dư cơm Con tiếc nên lấy về cho hai cháu. Do đó con chỉ nấu cho mẹ ăn thôi. Nấu đồ ăn nhiều vừa tốn kém mà để qua đêm cũng không tốt cho sức khỏe. ba Thành im lặng, thấy vậy cô nói tiếp. Mẹ ăn cơm đi cho nóng, con xin phép về phòng. Mẹ ăn xong rồi nghỉ ngơi. Cứ để mâm chén, chút xíu nữa con dọn nha. ba Thành gật đầu, trưa nay bỗng bà thấy có một cô gái dẫn theo một đứa trẻ. Đến nhà tự giới thiệu là vợ của Tùng. Lát sau thì Thanh Tùng, con trai bà, vừa về tới. Chỉ kịp chào hỏi rồi lại đi luôn. Giờ còn chưa về. Bây giờ trong nhà bỗng có sự xuất hiện của mẹ con thằng Duy ở đây. Không hiểu sao chính bà cũng cảm thấy khó mở miệng. Vì có con bên ngoài lại còn đưa về nhà của con trai. Quá là quá đột ngột. Thanh Tùng không hề bàn trước với bà. Mà bỗng dưng đưa mẹ con cô ta về nhà. Dù có chuyện gì thì cũng phải nói chuyện rõ ràng với vợ. Thậm chí không sống với nhau được thì ly hôn. Bây giờ bỏ đi biển biệt, từ đó tới giờ không về. Cô gái tên đào cùng với thằng con trai cũng ở riết trong phòng của bà, không thèm ra ngoài cơm nước. Bà muốn nói chuyện với con trai trước xem có dự định gì không? Có thể thuê phòng trọ cho mẹ con nó ở. Giải quyết xong chuyện với mẹ con Ngọc Huyền rồi tính sau. Mặc dù bụng đói, nhưng bà Thành cũng không nuốt nổi miếng cơm, bà bỗng cảm thấy khó trả lời. Nếu ngày mai con dâu hỏi về sự xuất hiện của mẹ con cô ta thì bà trả lời như thế nào? Cũng không thể trả lời là không biết gì, mà cũng không thể nói thẳng ra tùng cặp bồ có con bên ngoài. Nhìn hai con ăn uống ngon lành, lòng người mẹ vô cùng đau xót. Ngọc Huyền không hiểu tại sao chồng cô lại dám đưa mẹ con cô ta về đây. Anh ta định trả lời với cô thế nào đây? Đã có gan làm thì có gan chịu, tại sao lại tránh mặt cô chứ? Đã thế cô phải tranh thủ làm một cái gì đó Có thể đây chính là cơ hội Để anh ta xoa dịu tội lỗi hay không Lấy điện thoại ra gọi cho chồng Cô sẽ hết sức tỏ ra bình tĩnh Để anh ta không nghi ngờ Tiếng chuông reo một hồi Mới thấy Thanh Tùng cầm máy Alo Em gọi cho anh có gì không con bé Vy đã hết sốt chưa Người ngạc nhiên lúc này chính là cô Ngọc Huyền không thể tin được Rằng đến nước này Anh ta lại bình tĩnh như thế Rõ ràng anh ta biết giờ này cô đã về nhà Vậy mà vẫn tỏ ra quan tâm Và xem như không có chuyện gì xảy ra Ngọc Huyền cố gắng tỏ ra xúc động Khi thấy chồng lo lắng cho vợ con Cô cũng nhập vai Trả lời hết sức tình cảm Bé vì đỡ rồi Con suốt ngày nhắc ba tôi Nhưng em muốn nhờ anh giúp một việc Thanh Tùng tỏ ra sốt sắng Chuyện gì em cứ nói đi Nhưng anh phải hứa thì em mới nói Thì phải biết chuyện gì chứ Nếu thấy hợp lý Thì anh sẽ sẵn sàng Thấy Ngọc Huyền im lặng không nói Thanh Tùng hỏi tiếp Sao em lại im lặng Có chuyện gì thì nói ra để vợ chồng cùng bạn bạc chứ Đã bao giờ Anh thấy em nhờ anh một việc gì chưa Đây là lần đầu tiên Em muốn được chồng quan tâm Nhưng anh lại yêu cầu phải hợp lý Đối với anh như thế nào mới là hợp lý Đã bao giờ anh nói ra để vợ chồng cùng bàn bạc một chuyện gì không Thanh Tùng bỗng trở nên lúng túng Vì chưa biết chuyện gì nên anh mới hỏi Thôi được rồi Nếu như em đã nói thế thì anh đồng ý Em cần 100 triệu Cái gì? Tại sao lại cần tiền nhiều như thế chứ? Em cũng biết rằng anh không có nhiều tiền Vậy tiền lương của anh để đâu? Chi tiêu vào những việc gì? Em cần tiền là để sang lại quán ăn Em muốn tự tay làm ra tiền Cũng chỉ đỡ cho anh Vậy mà anh có vẻ không thấy được sự cố gắng của em Nếu như vậy Từ mai em cũng không cần đi làm nữa Để ở nhà anh nuôi cho sướng thân Tùng im lặng Anh nghĩ nếu Ngọc Huyền có việc làm Nếu như hai vợ chồng có chuyện Thì cô cũng có thể tự nuôi con Anh trả lời Không phải anh không đồng ý Nhưng hiện nay tài khoản của anh không đủ số tiền đó Có thể thư thư vài bữa được không Vậy bây giờ anh còn bao nhiêu Chỉ còn hơn 80 triệu thôi Anh chuyển số tiền đó cho em Rồi ngày mai anh vay cho em thêm 20 triệu nữa Sao gấp thế Để ngày mai anh hỏi vay bạn xem có được không Rồi anh chuyển cho em Không được Nếu để sáng mai Chị anh không sang lại cho em nữa Sáng mai chị ấy bay ra miệng trung rồi anh à Mọi chuyện cô dàn dừng kịch bản y như thật Chỉ có chuyện chị Ánh sang lại quán cho cô là không đúng Nhưng trong lúc anh ta đang mắc lỗi với cô Về tội ngoại tình thì cô phải tranh thủ Thử xem khi anh ta hết tiền Thì cái tình kia sẽ như thế nào Tiếng tin phát ra từ điện thoại Làm cô giật mình Hồi hộp mở ra xem tài khoản Thì tim cô bỗng đập dồn dập Khi số tiền anh ta chuyển cho cô là 100 triệu chứ không phải là 80 như anh nói. Thôi thì anh ta đã sẵn, hay vay mượn của ai, cô cũng không thèm quan tâm. Như vậy bước một đã tạm thời thành công, cuộc chiến sẽ bắt đầu. Bản thân cô không sợ, nhưng cô không yên tâm khi để hai con ở nhà với cô. Nếu mà hai con đến chỗ làm, thì mẹ con cô sẽ hết sức thoải mái. Cô cũng chẳng thèm bận tâm vì trước mắt cô chỉ lo làm sao cho sự an toàn của hai con mà thôi. Vậy là quyết định kể từ ngày mai, cô sẽ mang con đến chỗ làm. Tối cả ba mẹ con về nhà ngủ. Cô sẽ không còn phải đi chợ hay nấu nướng, hầu hạ mẹ chồng, vừa đỡ tốn tiền lại khỏe thân. Phần đó để cho cô ta lo. Không cần biết đêm qua Thanh Tùng có về hay không, hay như thế nào. Ba mẹ con đã tắt đèn đi ngủ. Nhìn hai con ngủ ngon, cô bỗng chảy nước mắt. Biết rằng tự nhủ phải bản lĩnh Phải cố gắng và mạnh mẽ lên Để đối diện với sự thật Nhưng sao nước mắt cô cứ chảy Phải chăng mọi chuyện đến quá đột ngột Khi nghe tin anh ngoại tình Và có con bên ngoài Nhưng đó vẫn chỉ là những nghi ngờ Cô chưa từng nghe anh nói hay nhìn thấy Từ trong sâu thẳm Cô vẫn tin rằng chuyện đó không có thật Anh vẫn thương vợ con Và hoàn toàn trung thủy Cho dù anh không còn thương cô Nhưng dù sao hai vợ chồng cũng đã có đứa con ngoan ngoãn, xinh xắn. Cô biết, anh rất thương và chiều con mỗi khi trở về nhà. Nhưng niềm tin và hy vọng đã vụt tắt khi chính mắt cô chứng kiến mẹ con cô ta đang hiện diện trong chính ngôi nhà này. Ba mẹ con dậy từ tờ mờ sáng và ra khỏi nhà đến chỗ làm. Tội nghiệp bé Vi vẫn cứ gật gà trên vai mẹ. Cô đưa con vào vòng của chị Ánh. Rồi cho hai con ngủ tiếp Còn mình thì chuẩn bị mọi công việc Tây vừa làm Nhưng đầu cô không ngừng suy nghĩ Chính cô cũng tự đặt ra câu hỏi Liệu đêm qua Thanh Tùng có về nhà không Tại sao cô lại phải rời khỏi nhà từ sớm Phải chăng Cô đang trốn chạy thực tế Những gì đang diễn ra Cô không biết Nhưng cô chỉ biết rằng Cô cần thời gian để suy nghĩ Để tính toán từng đường đi nước bước Như vậy cô đã có một số tiền đủ để mở một cái quán Nếu như chị Ánh trở về Nhưng mẹ con anh ta đã lấy của cô bao nhiêu Thì cô phải lấy lại bấy nhiêu Cô phải lấy lại cho bằng hết Không thể thiếu được dù chỉ một xu Thấy bộng dừng Ngọc Huyền mang theo con đi làm Thì chị Ánh ngạc nhiên Cô kể cho chị nghe chuyện xảy ra khi cô đi làm về Biết rằng thương cô gái có cùng hoàn cảnh Nhưng chính chị cũng không biết phải khuyên như thế nào Tội nghiệp hai đứa nhỏ khi cha mẹ Cơm không lành canh không ngọt Chị lên tiếng Chị chỉ thương hai bé thôi Em không thể cứ sáng cấp con đi chiều mang về được Trước mắt vẫn phải như thế Từ từ em mới nghĩ cách được Hay cả ba mẹ con ngủ ở đây trong quán Chị về nhà ngủ Không được đâu Như vậy bà ta sẽ lấy cớ em bỏ nhà ra đi Và sẽ gây khó dễ không cho mấy mẹ con về nhà nữa. Cũng đúng, em phải cố gắng lên đó. Chị yên tâm đi, may mà em vẫn còn chị ở bên. Hai chị em ôm nhau, cùng sang sẻ tình thương cho nhau. Bỗng nhiên cả hai người giật mình khi nghe tiếng gọi từ bên ngoài. Chủ quán đâu? Ngọc Huyền ngạc nhiên khi quán chưa mở cửa mà lại có người gọi thì chị Ánh thấy vậy cười trấn ngang cô. Mấy khách quen thôi, họ thấy bên trong sáng đèn là biết mình đang nấu, hơn đửa cũng gần 5 giờ rồi. Em đi làm đi để chị mở cửa. Miệng nói nhưng chân chị đã ra đến cửa. Do hàng ngày, Huyền thường phải đi chợ, nấu cơm cho mấy bà cháu ở nhà ăn, rồi mới đến quán trễ. Đây là lần đầu tiên cô đến quán từ tờ mờ sáng, nên không nghĩ lại có khách ăn sớm như thế. Không biết mai mốt chị Ánh đi rồi, phải làm sao đây? Chị ánh vừa mở cửa thì một tốp người khoảng 10 người bước vào Tiếng cười nói râm ran ngọi quán Cô bỗng giật mình khi nghe tiếng người hỏi phía sau lưng Có cần anh phụ không? Quay lại, cô thấy một anh đang mặc trang phục công an Đứng ngay phía sau nên trả lời Dạ, sắp xong rồi, anh chờ một chút Trả lời nhưng không nghe thấy tiếng đáp Cô vội ngoảnh ra phía sau Thì thấy anh ấy đang múc nước lèo từ nồi lớn ra nồi nhỏ Rồi đặt lên bếp ga Chỉ một thoáng từ nồi nước lèo đã sôi Anh nói Nếu có khách mà nồi nước lèo chưa sôi Thì em phải làm giống anh nhé Sao anh rành thế à Anh là con nhà nội đó Mẹ anh cũng bán quán ăn giống như chị ánh Hèn gì Lúc đó chị ánh ấy... Từ ngoài đi vào, thấy quốc trường đang phụ Ngọc Huyền làm hàng thì tui cười giới thiệu. Chắc Huyền ngạc nhiên lắm đúng không? Đây là trường, là cảnh sát khu vực ở đây. Trường nhìn Ngọc Huyền cười. Này mấy anh em đi trực, nên ghé sớm mở hàng cho chị Ánh, không ngờ lại trở thành nhân viên nấu bếp. Chị Ánh cười. Trả công một tô phở gà được không? Vậy thì sáng nào em cũng đến phụ. Biết đâu lại được thêm tiền tiết kiệm gửi về cho mẹ giữ Mai mốt còn lấy vợ nữa Chị Ánh bỗng dưng im bặt khi nghe câu nói của Trường Quay sang hai người chị nói Ngày mai chị bay ra miền Trung Huyền thì còn bỡ ngỡ Có khi chị nhờ Trường một thời gian đấy Trường nói đùa Em sẵn sàng Giúp chị Huyền như thế Miễn có một tô phở ấm bụng là được rồi Nhưng không ngờ cô phản ứng ngay Dạ không được ạ Hai người ngơ ngác không hiểu tại sao cô lại từ chối Nhưng cả hai người không thể hiểu rằng Hoàn cảnh của cô bây giờ như thế nào Cô phải hết sức cẩn thận Nếu như anh Trường là phụ nữ thì lại khác Nhưng đằng này lại là nam giới Nếu như một lần nào đó Chồng cô nhìn thấy trong quán bên cạnh cô là một người thanh niên Thì mọi chuyện sẽ khác Có lẽ anh ta có đủ lý do để lật ngược thế cờ Thôi thì cẩn thận vẫn hơn Người ngạc nhiên và bất ngờ nhất chính là quốc trường. Anh không hiểu tại sao cô lại thẳng thừng từ chối khi có người muốn giúp đỡ. Nhưng chị ánh khi nghe cô nói thì chợt hiểu ra mọi chuyện. chỉ kéo trường ra ngoài rồi nói chuyện. Không hiểu chị ánh nói những gì mà kể từ đó nét mặt anh ta tỏ ra rất căng thẳng. Anh không hiểu nổi tại sao mà thời đại này lại có những loại người trơ trẽn như thế. Cô ta đã cướp chồng của người khác. Nhưng tỏ ra không biết xấu hổ, lại còn coi thường cả pháp luật. Vấn đề tại sao chồng cô ta lại không về nhà? Phải chăng anh ta muốn đối phó với luật pháp? Trên thực tế cũng chưa thể quy tội hai người, vi phạm chế độ hôn nhân, một vợ một chồng. Nếu như công an có đến kiểm tra, thì bà Thành khai rằng có mẹ con cháu gái đến chơi hoặc là người giúp việc mà chưa đăng ký tạm trú. Như vậy thì có thể nộp phạt. Rồi bà ta đăng ký tạm trú cho cô gái, và như vậy vô tình mẹ con cô ta lại ở trong ngôi nhà đó hợp pháp. Việc Ngọc Huyền từ chối cho anh giúp cũng là một giải pháp rất hay. Ở trong hoàn cảnh này thì chính cô cũng đang ở một thế bế tắc, khi cô còn chưa có bằng chứng để khẳng định cô gái kia là bồ nhí của chồng, cũng như anh ta chưa thừa nhận, mà chẳng qua cô chỉ nghe qua lời nói của con bé Hạ. Suy nghĩ của quốc trưởng cũng chính là suy nghĩ của Ngọc Huyền, Việc xuất hiện hai mẹ con cô gái trong nhà Cô cũng chỉ mới biết qua lời nói của con gái Cô chưa hề nghe mẹ chồng giới thiệu cũng như gặp mặt Trước mắt cô cứ tạm thời sáng đi chịu về là tốt nhất Sáng nay trước khi đi làm Cô cũng đã làm tròn nhiệm vụ Nấu vội một phần cơm Rồi viết mấy chữ để trên bàn cho mẹ chồng Cô nghĩ nếu mình không làm như vậy Thì rất có thể bà ta sẽ nói này nói kia Rằng con dâu không quan tâm hay chăm sóc Cô cần thời gian để tìm phương án kế tiếp phải làm gì, cũng như để cho mẹ con cô ta ra mặt. Cô không hiểu tại sao mẹ con cô ta lại về đây, nhưng tại sao không ra mặt gặp cô, mà ở yên trong phòng? Phải chăng đang còn tránh mặt cô? Như vậy có nghĩa cô ta vẫn còn sợ hay là thủ đoạn nào khác? Ngay cả bà Thành là một người ngang ngược mà cũng chỉ im lặng. Vậy tại sao cô lại không để cho hai người đó được thỏa mãn gì? Tại sao cô lại không để cho cô ta có cơ hội được thể hiện là nàng dâu thảo, chăm sóc mẹ chồng? Với bà Tành, việc có cháu trai nối dõi tôn đường chỉ là cây cớ. Cái mà bà ta cần đó là tiền. Sở dĩ cô Sanai ai đứa con gái lại không làm ra tiền, nên bà ta kiếm chuyện. Nếu cô có nhiều tiền để cung cấp cho bà đánh bại, thì bà khen đến tận trời xanh. Còn không có thì số phận cũng chẳng khác gì cô đâu. Thôi thì trước mắt cô tập trung kinh doanh và chăm sóc hai con cho tốt Với số tiền sẵn có, cô có thể bước đầu tạo dựng cho mình Còn hơn về nhà ngày ngày chứng kiến và đối phó với hai người phụ nữ đó Ngày mai chị Ánh bay ra miền Trung Việc một mình đảm đang quán xuyến toàn bộ quán Bước đầu đối với cô cũng không hề đơn giản Ngọc Huyền suy nghĩ rất nhiều đến việc ba mẹ con sẽ ở lại quán mà không về nhà Chỉ có như thế cô mới vừa chăm sóc con vừa làm công việc Nhưng bây giờ phải bắt đầu như thế nào Lại gần quốc trường vừa ăn xong định ra về Cô ngập ngừng bảo Em muốn hỏi anh một chuyện Hoàn cảnh mẹ con em chắc chị Ánh cũng đã nói với anh Em muốn ba mẹ con ở lại quán và không về nhà nữa Nhưng như thế chồng em có thể đến gây khó dễ Hoặc là bà mẹ chồng lấy cớ em bỏ đi để đuổi cả ba mẹ con ra khỏi nhà Không ngờ anh cười nói với cô Hay Bây giờ em chỉ cần nói với chồng Là phải ở lại quán để làm việc Xem anh ta nói thế nào Nhưng chú ý ghi âm lại cuộc nói chuyện để làm bằng chứng Nếu thực sự anh ta muốn bỏ vợ Hoặc đây là cơ hội để anh ta giải quyết Việc mẹ con cô gái kia Mà không muốn em biết thì chắc chắn sẽ đồng ý Ngọc Huyền im lặng Những lời mà anh Trường nói ra Cũng là lối thoát cho cô Nhưng thực lòng cô không muốn Tối qua cô điện thoại Yêu cầu chồng giúp đỡ số tiền 100 triệu đồng mà anh vẫn đồng ý. Ngay cả khi không xảy ra chuyện thì việc nói anh đưa số tiền đó chưa chắc anh đã chịu. Vậy có bao giờ mình nghĩ oan cho anh hay không? Từ trong thâm tâm cô vẫn không muốn mất chồng, các con không muốn mất cha. Việc mẹ con cô gái kia đến đây chẳng qua là nhầm lẫn gì thôi. Nhưng nếu việc chồng cô có con bên ngoài không còn là lời đồn mà đó là sự thật thì sao? Cô sẽ phải làm gì đây Nếu anh nói chẳng qua Một phút yếu lòng như những người đàn ông ngoại tình Về trả lời với vợ Thì cô có tha thứ không Và rồi sau đó sẽ như thế nào Cầm điện thoại định gọi Nhưng lại tôi Cứ nâng mặt lên đặt xuống như thế Cô vẫn chưa quyết định được Thấy Ngọc Huyền vẫn chưa dứt quát Quốc trường lên tiếng Anh phải về cơ quan đi làm Đấy là anh góp ý như thế Nhưng tất cả cũng do em quyết định Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi Đây là số điện thoại của anh Nếu cần anh giúp đỡ thì cứ gọi nhé Cô già thực khẽ Nhìn anh quay lưng bước đi Rồi lại nhìn về phía phòng ngủ Nơi hai đứa con vẫn còn đang ngon giấc. Trách nhiệm của một người mẹ thế nào đây Để bảo vệ cho các con Biết rằng cô vẫn muốn giữ gia đình Có đầy đủ cả cha, mẹ Và các con Nhưng nếu như cha chúng nó Lại không còn muốn giữ cái gia đình này nữa Lúc đó cô sẽ phải làm thế nào đây Thôi thì cô cứ nghe lời anh Trường Gọi cho chồng xem ảnh sẽ trả lời như thế nào Rồi tính tiếp Alo, anh nghe Nghe tiếng chồng trả lời bên đầu dây kia Không hiểu sao cô bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh Khoảng một lúc sau Cô mới lại trả lời Anh đang ở đâu? Anh đang làm việc Chẳng lẽ em gọi cho anh chỉ để hỏi như vậy sao? Thực tình nghe anh ta trả lời Cô chỉ muốn hét vào mặt anh ta mà nói rằng Anh chính là một thằng sở khanh, lừa dối vợ con. Nếu như không có việc mẹ con cô ta đang ở nhà, thì cô sẽ tin lời chồng nói. Nhưng bây giờ mọi việc rõ như ban ngày, mà anh ta vẫn còn thản nhiên trả lời như không có chuyện gì xảy ra, thì thật sự kinh tởm. Em mới sang quán nên rất bận. Em muốn ba mẹ con ở luôn trong quán. Sáng em dậy sớm nấu nướng luôn, không phải đi lại. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Em cũng chưa quyết định, chỉ muốn hỏi ý kiến của anh Em chỉ còn lang tăng việc cơm nước cho mẹ Không ngờ Thanh Tùng trả lời Nếu em đã quyết định, thì cứ thế mà làm Sau này không còn nói anh ngăn cản Em cũng không cần phải lo cho mẹ Có gì, anh sẽ thuê người chăm sóc mẹ cũng được Ngọc Huyền giật mình Cô đã hiểu nhân cơ hội này anh ta đưa mẹ con cô ta về sống hợp pháp Với vai trò là người giúp việc Cô ta đến ở chăm sóc cho mẹ Thì tiện cả công đường Cô trả lời ngay Để em suy nghĩ kỹ đã Nếu cần phải thuê người chăm mẹ Thì em nói gì xấu ở dưới quê lên ở với mẹ Thanh Tùng trả lời với giọng câu gắt Việc đó để mẹ tự quyết Mẹ ưng ai thì chọn người đó lương giúp việc anh trả Em không chăm mẹ được thì cũng không nên có ý kiến Thôi nhé, anh đi làm đi. Nói xong anh ta cướp máy Ngọc Huyền cứ thẫn thờ hỏi Bởi vì cô có cảm giác Bỗng dưng mình đi vào bế tắc Cô không ngờ anh ta lại tương kế tụ kế Trơ trạng đến như thế Vô tình cô lại tạo điều kiện cho anh ta Hợp thức quá lý do Việc mẹ con cô ta ở nhà Chẳng lẽ bây giờ cô lại gọi trách móc anh Trường hay sao Cũng chỉ vì anh ấy nói cô làm như thế Nếu mới xảy ra cớ sự này Đúng lúc đó chị anh đi vào Thấy cô cứ đứng thởn thờ mà hai mắt ngập nước Thì chị ngạc nhiên Là chuyện gì thế? Chị nghĩ lúc này em phải hết sức bình tĩnh Chị hiểu tâm trạng của em lúc này Nhưng một khi không có lối thoát nào khác Thì đành phải buông bỏ thôi em Ngọc Huyền kể cho chị ánh nghe Về cuộc gọi vừa rồi Suy nghĩ một hồi chị ta trả lời Như vậy là quá rõ Mặc dù hơi bất ngờ Nhưng chị nghĩ em cũng đã biết được suy nghĩ của anh ta Hãy rũ bỏ những gì làm vướng bận suy nghĩ của em Ngay chị đây Nếu đúng như ông xã của chị có vợ bé Thì chị cũng chưa nghĩ ra được Phải giải quyết như thế nào Thôi thì vận đàn bà 12 bến nước Nếu gặp được người chồng tốt thì thật vước Còn chẳng may gặp phải kẻ sở khanh Thì xem như bỏ đi Bây giờ em phải làm sao đây chị Em rối quá Chị cũng không biết phải làm thế nào Nếu như gặp phải cảnh như em Nhưng câu trả lời của anh ta như vậy Thì chị nghĩ rằng em cũng không cần phải giữ người đàn ông này bên mình làm gì May mà em biết trước để có sự chuẩn bị Mai mốt khi nghe chính miệng anh ta nói ra Thì không bị hụt hởn nữa Vậy là em làm theo ý anh Trường Có nghĩa là không về nữa Mặt anh ta muốn gì thì làm sao Cũng không hẳn như thế Chị nghĩ là với một người đàn bà trơ trẻn như cô ta Lại sống chung nhà với bà Thành Thì ba bảy hai mốt ngày cũng có chuyện thôi như không hiểu sao em lại có cảm giác mình sợ cô ta mà trốn tránh Cô ta vừa đến nhà em liền bỏ đi Chị Ánh cười đáp Nếu như vậy thì em về đi Về đến ngày nào cũng cãi nhau với chồng, mẹ chồng và đuổi cô ta ra khỏi nhà Trong khi chủ nhà chính là bà Thành Thì việc cho cô ta ở hay không là do bà ta quyết định Lúc đó em có sống nổi hay không Khi hai người đàn bà cùng hùa vào hành hạ em Còn bây giờ em đang đi làm kiếm tiền Hơn thua làm gì chứ. Hơn nữa, nghiễm nhiên, em vẫn là vợ hợp pháp của chồng em. Từng lời nói của chị Ánh như ngọn đèn soi sáng con đường mà cô cần phải bước. Từ nay cô không nghĩ đến chuyện này, mà tập trung kiếm tiền. Chính cô cũng cần thời gian để quên đi tất cả. Lấy công việc bận rộn để không còn thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ đau khổ. Rồi thời gian sẽ giúp cô xoa dịu với thương lòng và cứng cáp, trưởng thành hơn. Hôm nay quán đông khách nên cô bận túi bụi Chị Ánh giao cho cô toàn quyền từ đứng bán đến thu tiền Hai người phụ việc cho cô cũng luôn tay Hình như hai con cũng hiểu rằng Mẹ chúng rất bận nên ở trong phòng chơi để cho mẹ làm việc Đến trưa khi khách đã vãn thì cô mới được ngồi nghỉ Và lúc này ai cũng thấm mệt Bỗng có một người phụ nữ dáng chân chất người miền Tây bước vào quán Tưởng khách đến ăn cơm trễ cô cười rất tươi Mời đón đã Dì ơi Hôm nay còn đông khách Nên không còn đồ ăn ngon Dì ăn tạm nhé Con cảm ơn dì đã ghé quán ủng hộ Không thấy bà khách trả lời Cô ngẩn Linh Thì nhìn thấy bà ấy đang bước ra ngoài Tưởng dì ấy chê đồ ăn Nên không ăn mà tìm quán khác Nhưng giờ ở đây Thì quán cơm nào cũng như vậy thôi Cô định cất tiếng gọi Thì bỗng thấy quốc trường đang đi vào Cùng với người đàn bà ấy Là chuyện gì nữa đây? Tại sao cô ta đã muốn quên rồi mà anh ta lại cứ khơi dậy? Hay anh ấy thuê người này phụ cô? Nếu như vậy thì cũng phải hỏi xem cô có nhu cầu thuê người không chứ? Mặc dù có nhiều thắc mắc trong đầu, nhưng thấy bà ấy bước vào quán thì cô vẫn cười hết sức lịch sự. Giờ này không chỉ mình quán cơm của con mà quán nào cũng hết đồ ăn rồi, gì ăn đỡ nhé? Ai ngờ gì ấy quay sang quốc trường đang lúng túng đứng cạnh bên rồi hỏi như thế này là sao? Tại sao con lại nói dối má? Nghe được câu hỏi đó, Ngọc Huyền đã hiểu. đã có lần anh nói với cô rằng mẹ anh cũng bán quán ăn. nhưng tại sao bác ấy lại trách móc anh? Có bao giờ anh ấy phải nói gì đó để bác ấy phải lên đây không? Mặc dù chưa hiểu sự tình thế nào, nhưng cô bỗng có một cảm giác lân lân khó tả. Hóa ra trên đời này lắm kẻ dối trá lộc lừa Cũng không ít những con người chân chất thật thà Và dễ bị lừa như gì ấy Và cả chính bản thân cô nữa Quốc trường ôm mẹ từ phía sau Anh biết thế nào mẹ cũng giận khi anh nói dối Nhưng không còn cách khác Từ quán về cơ quan Anh không tập trung được vào việc gì Miệng khuyên ba mẹ con huyền ở lại quán Nhưng anh thấy cách đó không ổn Còn cứ đi đi về về thì cũng không được Nếu Ngọc Huyền độc thân thì một nhẽ, đằng này cô còn phải chăm sóc hai đứa con. Nếu không có sự xuất hiện của cô ở nhà thì chẳng phải quá dễ cho mẹ con cô đào hay sao? Nghĩ đi không được, nghĩ tới cũng không xong. chờ anh nghĩ đến chỉ có mẹ mới giúp được Ngọc Huyền. Trong kinh doanh lẫn suy nghĩ, anh gọi điện về cho mẹ. Mẹ yêu ơi! Tiếng bà Dung mẹ của trường từ đầu dây bên kia có vẻ rất vui khi thấy con trai gọi tới. Có chuyện gì đây? Nghe cái giọng là thấy sặc mùi xin xỏ Lại cần tiền phải không? Mẹ cứ làm như con lúc nào cũng cần tiền vậy. Thế có chuyện gì? Nói nhanh, không là mẹ thay đổi ý kiến đó. Chưa kịp nói đã thấy mùi giang hồ, đe dọa dữ quá. Lần nào cũng thế. Không phải chỉ lúc hai mẹ con nói chuyện với nhau. Mà ngay cả mỗi lần anh gọi điện về thì mẹ cũng hay đùa vui như thế. Thấy con trai im lặng, bà Dung liền hỏi. Ngộ ghê, đỉnh nói gì lại quên. Quốc trường ngập ngừng. Mẹ ơi, mẹ yêu ơi. Yêu đương gì giờ này, có chuyện gì thì nói đại ra đi. Còn nhớ mẹ quá, mẹ đến ở với con một thời gian được không? Bà Dung đang cười bỗng im bặt Một lúc sau bà không cười nữa Mà hỏi giọng hết sức nghiêm chỉnh Có chuyện gì nói đi Có phải đau bệnh phải không Tại sao lại nói như vậy Nhưng mẹ phải hứa Đến ở với con một thời gian Ở nhà hàng quán rồi ai bán mà đi chứ Mà bệnh gì Mẹ gửi hàng cho dì Út Rồi lên với con nghe Con cần thiệt đó Cái thằng này Nói xong thì mẹ anh tắt máy Quốc trường mỉm cười Anh biết như vậy là mẹ đã đồng ý Mẹ anh là một người phụ nữ rất giỏi Trong kinh doanh lẫn giao tiếp Anh vẫn làm cách đó Thì mẹ mới chịu rời công việc mà đi Và cũng chỉ có mẹ trợ giúp Thời gian đầu Thì Ngọc Huyền mới có thể vừa giải quyết Chuyện gia đình lẫn kinh doanh Bà Dung ngạc nhiên Khi nghe con trai nói có sang một quán ăn Của một người bạn Nên nhờ mẹ giúp đỡ Tị hơi ngạc nhiên bởi con trai đang công tác mà lại sang quán làm ăn. Dưng bà hiểu con mình bởi quốc trường khá chín chắn. Nhưng vốn là dân kinh doanh hàng ăn nên bà cũng tò mò xem địa hình khu vực đó dân cư có đông không. Nếu như có thể mở thêm một quán ăn ở trên này thì bà sẽ giao quán ở nhà cho dì Út, trừ bà lên đây ở gần với con. Chính vị thế khi vừa đến quán thì bà cứ thế đi thẳng vào trong quan sát. Chẳng khác gì bà chủ Nhưng khi nhìn thấy Ngọc Huyền Làm bà ấy thắc mắc Và nghĩ con trai đang giấu bà chuyện gì Quốc trường con trai bà Có lẽ hiểu được tâm trạng của mẹ Nên ôm từ phía sau Tỏ ra biết điều xin lỗi Xin nữ tướng bớt giận Ngài ăn gì để con tiếp Thấy anh đùa giỡn với mẹ Những câu nói khôi hài Làm cho không khí trong quán vui hẳn Bà Dung còn cười mà trả lời Tướng tá gì ở đây chứ? Người nhà mắc tội luyên tuyên cần phải trừng trị. Sau khi hai mẹ con ngồi xuống bàn, Ngọc Huyền lại gần lễ phép chào. Dạ cháu chào bác. Bỗng ba Dung đột ngột hỏi cô. Quốc trường nhà bác nó nở quán bao nhiêu tiền rồi? Câu hỏi đột ngột khiến ai cũng không hiểu chuyện gì. Lát sau mọi người mới hiểu ra chuyện thì cùng ô lên cười. Quốc trường gãi tay, tỏ ra oan ức. Mẹ làm gãy hết sĩ diện của con rồi Làm như con bê bối lắm vậy Bà Dung đi khắp quán Nhìn xung quanh Rồi lại ra ngoài nhìn đường Nhìn xe cộ ngược xuôi Sau đó quay vào Bà nói với Ngọc Huyền Địa điểm này quá tốt để kinh doanh Mặt hàng này Tại sao lại không bán cà phê buổi sáng Dạ chỉ có một mình cháu Với hai chị đây phụ việc Hơn nữa cháu cũng chưa biết cách pha chế Bán giải khác lợi lắm cho phải tính thu chi hợp lý. Tiền lãi bán cà phê cũng đủ mọi chi phí, còn hàng ăn là tiền lợi, làm ăn vất vả mà không lãi bằng bán giấy khác, đừng có coi thường. Nghe bà Dung nói, Ngọc Huyền mở mang tầm mắt, cô thích bán giấy khác lắm, vừa sạch sẽ lại lại suất cao. Ở vào hoàn cảnh của mẹ con cô thì vừa trong con vừa bán cũng rất tiện. Hay là cô nhờ bà Dung, mẹ anh trường bày cách Nhưng còn hàng ăn của chị ánh thì sao Trong thời gian chị ấy đi vắng Cô phải có trách nhiệm trông coi Và giữ khách cho chị ấy Cô không thể phụ lòng tốt của chị ấy Bỗng bà Dung quay sang quốc trường hỏi Rồi, cần giúp chuyện gì thì nói đi Tôi về đó Quốc trường lúc này nghiêm túc Hơn bao giờ hết Anh kể cho mẹ nghe về hoàn cảnh của mẹ con Ngọc Huyện Anh muốn mẹ con cô ở lại quán Trường chưa nói hết câu thì bà Dung đã quát lên: Mày góp ý cho người ta làm như vậy sao? Tại sao nhà mình lại không ở mà đòi phải bỏ đi? Ném hết đồ của mẹ con con quỷ cái ấy ra đường? Mình là con dâu đường đường chính chính được pháp luật công nhận, vậy tại sao lại phải bỏ đi? Nhường nhà cho người khác ở? Toàn suối bậy không vậy? Ngọc Huyền khóc thút thít: Bác Đường là anh Trưởng, ảnh cũng chỉ muốn giúp đỡ con tôi. Bây giờ con rối quá. Sau khi hỏi cô một vài chi tiết, bà Dung khẳng định Tôi sẽ giúp cho cô một thời gian Không thể bỏ qua cho bà mẹ chồng và cái thằng chồng bội bạc đó Nhưng trước mắt phải tống cổ hai mẹ con nhà kia ra đường Hàng quán ở đây để tôi lo Có hai người phụ việc là được rồi Trong thời gian này phải thu xếp xong chuyện gia đình Rồi mới làm gì thì làm Cháu sợ... Sợ gì? Cô sợ mẹ con nhà đó sao? Nó đánh mình thì mình đánh lại, nhưng chú ý là phải lùi ra cửa để thoát thân. Đừng có dạy chui vào phòng trốn rồi bị nó đánh đi Nghe bà Dũng nói Ngọc Huyền phát hoảng. Từ trước tới giờ cô chưa biết đánh nhau là gì. Mỗi khi bị mẹ chồng la mắng cô chỉ biết khóc. Nếu có xảy ra đánh nhau thì sao đây? Hơn nữa còn hai đứa con. Cô không muốn tuổi thơ của con phải chứng kiến cảnh này. Đứng giữa hai con đường, ở lại quán hay về nhà, thì đã đưa cô quyết định. Cô sẽ về nhà xem bà Thành và hai mẹ con cô gái kia sẽ làm gì? Cô ta là ai mà dám ngang nhiên đến nhà cô ở? Cô cũng muốn biết thái độ của Thanh Tùng như thế nào. Ảnh có dám trả lời trước mặt cô hay không? Việc lo nhất ở quán thì đã có bà Dung giúp đỡ. Đúng như lời bác ấy nói. Trước tiên, cô phải giải quyết xong việc gia đình rồi mới nói đến chuyện khác. Không thể vừa làm vừa suy nghĩ linh tinh. Cũng không thể cứ trốn chạy mãi. Cô quay sang bà Dung. Tỏ ra biết ơn Cháu cảm ơn bác Nếu không có bác giúp đỡ Thì thật tình cháu cũng chẳng biết phải làm sao Yên tâm đi Tôi sẽ gọi cho con Lý Nó đáp xe đò đến đây để bảo vệ cô Quốc trường ngạc nhiên Cô Lý hả mẹ? Cô có chịu không? Bà Dung cười đáp Nó là người làm Thì mình gọi đi đâu nó chẳng đi Con xem nhà bên cạnh Có cho nó thuê một thời gian không? Nếu bên nhà cô Huyền có chuyện, thì nó nhảy sang ngay. Chỉ có nó mới trị được mẹ con bà kia thôi. Quốc trường trả lời. Kế bên là nhà bác xấu. Bà ở có một mình, việc này mẹ giao cho con. Con làm viện bác và anh trường quá, nhưng thực tình con cũng không biết phải thế nào. Bà Dung im lặng, nhớ lại cái ngày ba thằng trường bị cô gái làng chơi quyến rũ Nếu được đó không có bạn bè giúp đỡ để kéo ông về với vợ con thì không biết sẽ như thế nào. Chính vì vậy khi nghe cô gái kể thì bà rất hiểu và muốn được làm một cái gì đó để giúp đỡ cô gái. Bà biết cô gái ngồi trước mặt bà đây có khuôn mặt hiền lành nhưng trong đôi mắt rất sáng ấy luôn cao khát vương linh. Cầm tay cô gái bà động viên. Cháu cứ yên tâm, phải mạnh mẽ để vượt qua, hiểu chưa? Ngọc Huyền như được tiếp thêm sức mạnh, cô trả lời Cháu cảm ơn bác và anh trưởng, cháu sẽ cố gắng Buổi chiều đã tắt nắng, ba mẹ con mới về nhà Mọi lần khi không có bà Dung thì thường tối cô mới làm xong việc để về Liếc mắt nhìn sang nhà bà Sáu hàng xóm, cô thấy hoàn toàn im lặng Bà cụ ở đó có một mình Thỉnh thoảng có chị con gái ghé thăm mang đồ ăn thức uống cho mẹ rồi lại đi làm bỗng cô nghe thấy tiếng nói chuyện, hay nói đúng hơn là tiếng cãi nhau trong nhà. Vì hàng ngày thường thì tối Ngọc Huyền mới đi làm về, không ngờ hôm nay cô lại về sớm. Tiếng bà Thành đang nói gì đó, tuy câu được câu mất, nhưng Ngọc Huyền cũng hiểu rằng bà ấy đang nói đến chuyện tiền bạc. Tuy nhiên không nghe thấy tiếng cô ta nói lại. Nghe thấy tiếng mở cổng của cô, thì tiếng nói trong nhà bỗng im bặt. Vừa bước vào cổng. Cũng như ngày hôm qua, cô nhìn thấy hai đôi giày của hai mẹ con cô ta, thì cô lượm luôn bỏ vào bịch rác rồi mang ra thùng rác công cộng ở ngoài đường. Thấy bộ đồ của cô ta đang phơi trên dây, cô cũng tiện tay bỏ luôn vào bịch rác. Xong việc, ba mẹ con cô vào nhà. Hôm nay cô không nấu cơm mà cho hai con ăn rồi tắm rửa luôn ở quán, còn mang về hộp cơm gà cho bà Thành. Mẹ ơi, mẹ ra ăn cơm mà Tiếng bà Thành từ sau nhà vọng ra. Còn cứ để đó, tắm sau mẹ ăn. Ngọc Huyền cố ý để thêm tờ 500 ngàn xuống bàn, rồi đặt cái chén lên. Xong cô cùng với hai đứa con đi vào phòng. sở dĩ cô làm như thế, để xem bà Thành sẽ đối xử với cô ta như thế nào. Nhìn vào phòng mà hai mẹ con cô ta ở, cô thấy cửa đã đóng và đèn đã tắt. Cho hai con ngủ xong thì cô cũng đi ra ngoài. Lúc này cô thấy bà Thành đang ngồi ăn cơm, như vậy chứng tỏ cô không nấu. Nếu có cơm, thì bà Thành không thể ngồi ăn ngấu nghiến như thế. Nhưng Ngọc Huyền thắc mắc, vậy hai mẹ con cô ta ăn gì? Cô ta thì không nói nhưng còn đứa bé. Chả lẽ cô ta dự trữ thức ăn rồi ăn trong phòng hay sao? Tiền nào mà con lại để quên trên bàn thế? Ngọc Huyền cười bảo, Dạ con mới được ứng tiền lương Nên con biếu mẹ xài Mai mốt kiếm được nhiều hơn Con sẽ biếu nhiều hơn Bà Thành chỉ gật đầu Rồi mắt lại nhìn vào trong Thấy vậy Ngọc Huyền nói Giờ mỗi sáng trước khi đi làm Con nấu đồ ăn cho mẹ như sáng nay nha mẹ Còn chiều thì sẵn cơ mở quán Con mang về cho mẹ luôn Bà Thành ngạc nhiên Con nói gì Sáng nay con nấu cơm cho mẹ hả Đến lượt Ngọc Huyền ngạc nhiên Dạ sáng nay con nấu cơm với đồ ăn bày lên bàn xong con mới đi làm Mẹ không ăn hay sao Vậy phần cơm đó đâu rồi Bà Thành biết mình nói hớ nên là mười cho qua À mẹ nhớ rồi Sáng có ăn mà quên không nhớ gì cả Dạ thật rồi con à Sáng nay hết rau, Nên con nấu canh bí đỏ với tôm khô. Mẹ ăn có thấy ngon không Ừm Ngon lắm Vậy là đã quá rõ Sáng nay cô không nấu canh bí đỏ Mà nấu canh bầu với tôm cô Nhưng cô cố ý nói sai xem Bà trả lời thế nào Chứng tỏ mẹ con cô ta đã ăn hết phần cơm đó Nhưng bây giờ cô hỏi Thì bà Thành lại nhận là mình ăn Hèn gì bà ta ăn ngấu nghiến Có vẻ đói lắm Cũng có thể vì đói nên bà ta mới la rầy cô ta Nhưng tại sao lại có nhắc tính tiền Nếu biết cô ta Ăn phần cơm của mình thì chắc rằng bà ta cũng không bao giờ để yên. Ôm hai con ngủ trong phòng, tâm trạng của cô hôm nay không còn hoang mang và hoảng sợ như hôm qua. Cô thầm cảm ơn bà Dung, mẹ của anh Trường, đã thương mà chỉ cho cô phải làm gì. Tự ru mình vào giấc ngủ, cô cần phải có sức khỏe và bản lĩnh để sẵn sàng bước vào trận chiến đấu mới. Ngô Quyên dậy sớm và vội xuống bếp nấu nhanh phần cơm cho bà Thành. Song vui Ba mẹ con chuẩn bị đến quán, lúc vừa ra khỏi cửa thì thấy một cô gái trẻ, đang đứng ngoài cổng. Cô cũng cẩn thận không hỏi mà chỉ cúi đầu lịch sự, rồi định quay vào quá cổng thì cô gái nói. Em là Lý, anh Trường nói em đưa cái này cho chị. Nghe cô gái nói là Lý, và có nhắc đến Trường, cô hiểu rằng người mà bà Dung nói đến ở nhà cạnh bên chính là cô gái này. Cô hỏi cô gái, đây là gì chứ? Em cũng không biết, có gì chỉ cứ gọi anh Trường nhé Cảm ơn cô. Nói xong cô gái bỏ đi, Ngọc Huyền bỏ vào giỏ sách, rồi định đi đến quán làm việc, thì nhận được cuộc gọi của Trường, cô lắng tai nghe. Alo, em và hai bé chuẩn bị đến quán, có gì gặp anh sau ạ? Giọng Trường nói nhỏ như khẩn trương. Em quay vào nhà, gắn ở một nơi nào đó thật kín, ở trong phòng khách. Nhưng từ đó có thể thấy bao quát được khắp căn phòng Là camera phải không ạ? Đúng rồi Khẩn trương khi bà Thành và cô ta chưa ngủ dậy nhé Em hiểu rồi ạ Thực tình lần đầu tiên cô mới nhìn thấy cái camera nó nhỏ như thế Cô vội đi vào nhà Đứng quan sát một hồi Rồi lắp ngay bên kệ tờ gia tiên Bỗng cô giật mình khi thấy bà Thành từ trong nhà đi ra May mà cô vừa mới lắp xong Cô vội vàng sắp xếp lại đồ ăn trên bàn Thì bà Thành cũng vừa đến nơi Cô cười xem như không có chuyện gì xảy ra Mẹ dậy sớm thế Con vừa nấu cơm cho mẹ Bây giờ con xin phép mẹ con đi làm Con đi đi chiều về mang cơm sườn Với vài miếng cải chua là được rồi Mẹ ăn cơm gà ngán quá Dạ con đi đây Nói rồi cô bước nhanh ra cổng Ba mẹ con đến quán thì gặp Trường cũng đang ở đó. Cô vội vàng đưa hai con vào phòng cho các con ngủ tiếp thì Trường nói. Đưa điện thoại cho anh. Để làm gì ạ? Thì cứ đưa đây rồi em sẽ biết. Sau khi Trường cài đặt kết nối camera ở nhà với điện thoại thì Ngọc Huyền vô cùng ngạc nhiên. Khi thấy lúc cô vừa quay lưng đi ra ngoài thì bà Thành vội vàng mang hết phần cơm vào nhà. Vì camera chỉ xem được ở phòng khách mà không bao quát được bên trong. Nên cô không biết là bà ấy mang cơm vào cho hai mẹ con cô ta, hay bà ta mang xuống bếp vì sợ cô ta ăn mất. Rồi mãi làm việc, cô cũng không có thời gian để xem camera. Cho đến đầu giờ chiều hết khách, thì Ngọc Huyền mới chợt nhớ ra và mở ra xem. Cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái đó dắt theo thằng con trai cùng cỡ tuổi như bé Vi, từ trong nhà đi ra phòng khách. Nếu vậy đứa bé là con của chồng cô thì không phải sau khi cô sinh bé Vi anh ta mới ngoại tình mà hai người đã chung sống với nhau từ trước. Còn thời gian cụ thể thì không biết từ khi nào vì rõ ràng khi cô sinh bé Vi cô ta cũng đã sinh bé trai này. Ngọc Huyền run lên vì tức giận nhưng rồi lại tự dặn mình phải hết sức bình tĩnh. Hình như đứa bé đói nên cô ta ra phòng khách tìm cơm cho con ăn. Nhưng bà Thành đã nhanh tay mang giấu vào trong phòng. Nên cô ta buộc phải xuống bếp Khi ra đến cửa thì Ngọc Huyền bật cười Khi thấy cô ta cứ loay hoay tìm dép mà không thấy Cô ta lại đi vào hỏi bà Thành Rồi bà Thành cũng đi ra tìm Sau đó hai người nói thế nào Cô cũng không nghe rõ Vì tiếng quá nhỏ Không hiểu ai người nói với nhau như thế nào Sau đó cô ta lấy dép của bà Thành Mang vào rồi đi thẳng ra cổng Nhưng bà ta chạy theo lôi lại Và hai người tiếp tục dặn nhau ở sân thực ra những sự việc trên, cô Lý ở bên nhà bà xấu đã chứng kiến. Khi thấy cô ta đi ra ngoài, cô Lý đã chặn ngay ở cổng và cố ý va chạm vào cô gái, cố tình gây chuyện. Nè, đi đứng kiểu gì thế? Thằng bé thì đang khóc, lại gặp chuyện bực mình nên cô ta cũng không bình tĩnh mà quát. Mày đứng ở cổng nhà tao, mà làm gì? Để khi ra ngoài tao đụng phải, đó là lỗi của ai chứ? Tao đang vội đi mua đồ ăn cho con Nên không thèm bận tâm Vậy là mày chưa biết thân biết phận còn lắm chuyện Lý đang định xông ra để đánh cô ta Nhưng cô bỗng thấy Chồng cô ta về tới Đó chẳng phải ai khác Chính là Thanh Tùng Nhìn thấy Đào cùng với con trai ngoài cổng Thì anh ngạc nhiên Cô không ở nhà mà định đưa thằng bé đi đâu thế Tại sao cô không nghe lời tôi Cô ta cũng không vừa Ở nhà theo lời của anh Để mẹ con tôi chết đói sao Tại sao lại chết đói Xuống bếp nấu cơm Mà ăn chứ Cô ta trợn mắt quát Nói tóm lại Tôi không thể tiếp tục sống như thế này nữa Một là anh bỏ mẹ con cô ta Hai là tôi ẵm con ra đi Anh nhanh xử lý cho tôi Thanh Tùng im lặng Rồi kéo tay cô ta vào nhà Sau đó họ nói chuyện gì Thì Lý cũng không nghe thấy Cô điện thoại cho Ngọc Huyền Chồng cô vừa về tới đang ở trong nhà Cô có về bác tài trận không thế? Ngọc Huyền nghe cô Lý nói như thế Thì xin phép bà Dung về nhà Nghe cô nói chuyện thì bà hỏi Cô về để làm gì? Cháu về bác tài trận chồng cháu hết chối cãi Sau đó cô định nói gì tiếp Ly hôn hay bị chính cậu ta lật ngược thế cờ Cho dù cô ta đang ở trong nhà nhưng khi cô về đến nhà Chồng cô nói là mẹ con em họ tới chơi, hay người giúp việc mới thuê để chăm sóc cho bà Thành. Vậy cô định làm gì khi mà xảy ra chuyện đó? Họ có làm gì đâu mà cô bắt tài trận. Cô phải hết sức bình tĩnh và phải thấy rằng cô không thể sống cả đời với người chồng này. Cũng như bà mẹ chồng cờ bạc, chỉ biết có tiền thôi. Khuôn mặt Ngọc Huyền đã đầm đìa nước mắt. Lúc này họ đã rút vào phòng nên nhìn qua camera thì phòng khách trống trơn. Cô cứ tưởng tượng ra những gì họ đang làm với nhau trong căn phòng kia rồi chỉ muốn lao vào cắn xé cho bọ ghét. Nhưng nghĩ lại những lời bà Dung nói cũng không hoàn toàn vô lý. Cô phải bình tĩnh và khéo léo để có tang chứng rằng họ ngoại tình mà không được vội vàng. Lát sau thấy Thanh Tùng đi ra và mẹ con cô ta cũng đi theo. Như khi ra đến cửa, anh ta nhìn trước ngó sau rồi đẩy hai mẹ con cô đi vào. Không biết bà Thành đi vắng hay ở nhà, Mà không thấy xuất hiện. Khoảng 30 phút sau, thì anh ta quay về. Hóa ra anh ta chỉ ra ngoài mua dép cho hai mẹ con, rồi lại đi ngay. Ngọc Huyền lấy làm thắc mắc tại sao anh ta lại dám đưa cô ta về nhà, nhưng lại không lộ mặt. Phải chăng đang có ý đồ? Nếu không còn tình cảm với vợ, thì anh ta có thể ly hôn, hoặc sau khi ly hôn thì đưa mẹ con cô ta về sống đàng hoàng. Cô bao giờ anh ta không muốn mẹ con cô gái này xuất hiện Nhưng sự trở về là ý đồ của cô ta Tất cả cũng chỉ là phán đoán Chính vì thế nên cô phải hết sức bình tĩnh Tiếng chuông điện thoại kêu Làm cô giật mình Nhìn màn hình thì là cuộc gọi của bà Từ hôm xảy ra chuyện Cô chưa gọi về cho bà Bà cô từ ngày mẹ mất Thì buồn rồi sinh bệnh Do ở xa nên cô không thể thường xuyên thăm bà Hơn nữa Ở nhà cũng còn có cậu em trai chăm sóc nên cô rất yên tâm. Nay ba gọi cho cô lúc này không biết có chuyện gì, không cần ông nói lý do, cô hỏi tâm cha. Ba ơi, ba có khỏe không? Con có lỗi vì chưa về thăm ba được. Sao con không về ký giấy cho xong đi? Cứ để trưởng ấp người ta nhắc hoài phiền lắm con ạ. Ngọc Huyền thắc mắc không hiểu là ba đang nói với cô ký giấy tờ gì. Hơn nữa cô đã nghe bao giờ mà ba lại trách móc cô chứ Cô hỏi lại Ký giấy tờ gì ba Con bé này Thằng Tùng nó không nói gì với con hay sao Dạ nhưng mà là chuyện gì mới được Có thể anh ta nói mà con quên Bà cô kể về mảnh đất nhà cô bị quy hoạch Dự án đường giao thông Vì mẹ cô đột ngột qua đời Nên cô và em trai là người thừa kế tài sản của bà Chính vì thế cô phải về ký để nhận số tiền bồi thường theo luật định. Nói như ông mới nói xong, cô biết tháng trước có gọi điện cho con gái nhưng không gặp. Mà con rể nghe rụi sẽ trao đổi lại với vợ. Nhưng ông chờ mãi, không thấy con vị, nên phải gọi lại. Sau khi nói chuyện với cha, Ngọc Huyền căn dặn ông một số việc rồi cướp máy. Cô không ngừng suy nghĩ rồi đặt ra các câu hỏi. Tại sao việc quan trọng như vậy mà chồng cô không nói cho cô biết Hơn nữa trong điện thoại của cô không hề có cuộc gọi của cha Phải chăng anh ta đã xóa Nên cô hoàn toàn không biết Anh ta làm như vậy với mục đích gì hàng gì việc cô yêu cầu số tiền 100 triệu Anh ta đưa cho cô dễ dàng Cũng là chuyện rất lạ Nhưng rồi cô tự hỏi Nếu anh ta biết cô sắp có số tiền lớn Thì anh ta phải tỏ ra hết sức tình cảm Để cô tin tưởng chứ sao lại đưa mẹ con cô ta về trong lúc này? thực sự đau đầu nhưng tốt nhất cô phải hết sức bình tĩnh và cảnh giác tuyệt đối không để sơ hở dễ mắc mưu của anh ta. nghe cuộc nói chuyện điện thoại giữa Ngọc Huyền và Cha Ruột, bà Dung góp ý theo suy nghĩ của bác, việc mẹ con cô gái đột ngột về nhà mẹ chồng cháu là tự ý cô ta chứ không phải là ý của cậu ấy. bởi nếu anh ta biết cháu sắp có một số tiền thì anh ta phải đối xử với vợ tốt. Có như thế mới hy vọng lấy được số tiền lớn, đằng này lại đưa mẹ con của ta về nhà. Trước sau gì cháu cũng phát hiện ra, cho dù bao biện cỡ nào, và rõ ràng cháu sẽ cảnh giác và anh ta khó lòng thực hiện được ý đồ của bản thân. Câu chuyện bỗng trở nên rắc rối và rất khó hiểu. Nhưng rõ ràng sáng nay anh ta về nhà, sau đó hai người cùng đưa bé đi vào trong. Khoảng một tiếng sau thì anh ta đi ra ngoài, Rồi nửa tiếng lại quay về mang theo hai đôi dép cho hai mẹ con Bây giờ cô phải làm sao nếu như hai mẹ con cô ta cứ ở trong nhà Phải làm một cách gì đó để cô ta phải lộ mặt Nhưng chẳng lẽ cô ta cứ cam chịu mãi cuộc sống như thế Chợt cô nghĩ đến bà Thành Chỉ có bà ta mới có thể giải quyết việc này Nếu ngày nào cô cũng chu tất cơm nước Thì bà ấy không bao giờ chịu nói ra Chỉ còn cách để bà ta đói và yêu cầu cô ta phải xuống bếp nấu cơm Cô nghĩ cũng không nên cho bà ta tiền Vẫn biết rằng làm như thế là ngay giữa cô và bà ấy sẽ cơm không lạnh canh không ngọt Nhưng không ai hiểu mẹ chồng bằng cô Nếu bà ấy không có tiền thì tính nết sẽ vô cùng khó chịu Không chỉ đá thúng đùn bia mà còn có thể chửi bới suốt ngày Mẹ con cô gái kia cả ngày phải chịu đựng như vậy Thì nhất định sẽ phản ứng Cô miếm cười và hai mắt đầy nước mắt. Khuôn mặt vô cùng đau khổ. Vừa về tới nhà, không thấy con dâu gọi ra ăn cơm. Bà Thành lấy làm thắc mắc cứ đi ra đi vào. Dường như không chịu được nữa, bà gọi cho con dâu. Con ơi! Không cần hỏi, cô cũng biết bà ta đang nói gì. Cô làm bộ ngái ngủ. Có chuyện gì thế mẹ? Con làm mệt rồi về ngủ quên luôn. Thế... Con không mang hộp cơm sườn về cho mẹ sao? Chết cha, con quên. Hôm nay quán đông khách quá nên cũng không còn cơm. Bà Thành tỏ ra rất tức giận. Không nói gì mà đóng cánh cửa phòng thật mạnh. Tiếng động của cánh cửa làm cho bé trai con cô ta và cả bé Vi giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ. Chỉ chờ có thế, Ngọc Huyền đi ra ngoài đến phòng cô ta đang ngỡ để lên tiếng hỏi mẹ chồng. Ai ở trong đây vậy mẹ? Tại sao con lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc? Đàn tức giận. Nghe cô hỏi thì bà Thành bỗng im bặt. Lúc này tiếng đứa trẻ cũng không còn khóc. Cô đứng trước cửa nói trọng vào bên trong. Dám làm dám chịu. Tại sao phải chui rút nhục nhã như thế chứ? Vẫn không nghe tiếng trả lời. Cô cũng không nói gì thêm nữa mà đi về phòng. Nhất định cô ta phải lòi mặt ra chứ làm sao cứ trốn mãi trong đó? tiếc rằng cô phải đi làm, nếu không cô ở nhà xem hai người sẽ giải quyết như thế nào. sáng, bà mẹ con vẫn theo thường lệ đi làm và dĩ nhiên cô không nấu cơm cho bà Thành. đến quán lo cho các con xong, chợt nhớ để quên giỏ sách quần áo của con ở nhà, cô xin phép bà Dung được về nhà lấy giỏ đồ của hai bé, vì lúc đi quá vội nên không mang theo. Bà Dung gật đầu và mỉm cười, bà điện thoại cho cô Lý ở nhà bên cạnh xem tình hình Ngọc Quyền như thế nào khi cô gái trở về và gặp hai mẹ con cô đào Xong đầu đấy, bà tự nói với mình. Cô gái này hiền lành quá, nghe mà tức cái bà mẹ chồng không chịu được, vớ phải tay tôi thì phải biết. Vẫn chưa hạ cơn tức, bà Dung lấy điện thoại gọi cho cô Lý căng dặn. Bám sát xem sao. Cô gái kia về rồi đó, nếu phải đánh nhau thì mày cứ ôm cứng con trà xanh đó cho huyện nó đánh nghe chưa. Cần thì gọi tao, phải cho nó biết dân miền Tây xử nó như thế nào. Ráng sống cho đàng hoàng mà nuôi con cho lớn. Mình con đủ rồi, bà lo bán đi. Mặc dù cũng đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng không hiểu sao khi về tới nhà. Cứ nghĩ tới cảnh sẽ giáp mặt với người đã cướp chồng mình, đã phá nát hạnh phúc gia đình mình. Thì cô bỗng giận suôn người Và không tài nào có thể bình tĩnh nổi Nhìn qua bức tường Cô thấy cô Lý đã đứng sẵn ở đó Nhưng không chỉ cô Mà quay ra đường Bước vào nhà thì Ngọc Huyền thấy Bà Thành đang bế thằng nhỏ Còn cô ta nấu cơm Nhưng chắc người lạ Nên thằng bé cứ giãy ra khóc Mà không chịu cho bà ta ẩm Nên bà cay cú chửi bới ôm sầm. Thấy Ngọc Huyền đột ngột bước vào Làm bà Thành quá bất ngờ Miệng ú ớ Ủa, ờ sao lại về lúc này Cô gần giọng hỏi Về lúc này hay lúc khác thì sao hả mẹ Thằng bé này là ai Có phải con anh Tùm không Con đã biết tất cả Nhưng chỉ chờ câu nói của mẹ thôi Liệu mẹ có thể che đậy mãi được không Đang nấu cơm dưới bếp Cô Đào nghe tiếng người lớn tiếng Biết có chuyện vội chạy lên nhà Dặn lấy thằng bé định đi vào phòng Nhưng Ngọc Huyền đã nhanh tay tướng lấy tóc cô ta mà giật ngược lại phía sau, trợn mắt, rít lên. Đứng lại đấy, cô định đi đâu? Cô ta hét lớn. Bỏ ra, tôi bảo cô bỏ tay ra. Tao không bỏ, đồ trà xanh đi cướp chồng người ta lại còn trơ trẻn giáp vác mặt về đây. Tao sẽ đánh chết mày, xem thằng Tùng nó về cứu nổi mày hay không? Nhìn cô lúc này trông thật dữ tợn. Người ngạc nhiên nhất là bà Thành. Bà cứ chủ quan nghĩ rằng, con giàu khi biết tìm như thế, thì chỉ có khóc mà xin chồng thương con, đừng bỏ mấy mẹ con. Ai ngờ cô ta không khác gì con hổ dữ, mặt đỏ lên, hai mắt lông lanh, tỏ ra tức giận cực độ. Bà lúng túng và có phần sợ hãi, chỉ biết chạy vào trong gọi điện cho thằng con trai. Lý đứng bên này nhìn sang, chứng kiến Ngọc Huyền tấm tóc cô ta giật ngược ra phía sau, thì lấy làm đắc ý. Cô thầm nghĩ cô gái này lúc nóng lên thì cũng không vừa đâu. Tặng bé trên tay mẹ khóc in ỏi. Còn cô đào vì đau quá, tay phải bế con nên không làm được gì khác. Cũng vừa khóc vừa hét lên kêu bà thành cầu cứu. Nhưng với ai chứ bà ta thì chẳng dạy gì mà dây vào chuyện này. Bà xuống bếp lấy điện thoại gọi cho con trai. Alo, có chuyện gì thế mẹ? Hai đứa nó đang đánh nhau, mày về nhà ngay đi. Không ngờ từ đầu dây bên kia, Thanh Tùng hét lên giận dữ. Tôi đã cấm rồi mà mấy người không nghe. Đã vậy thì tự xử với nhau đi, đừng có gọi cho tôi nữa. Thấy tình hình bất lợi, cô đào định bế con chạy ra ngoài, nhằm thoát thân. Thật tình nếu hôm nay mà không vướng tàn bé, thì cô cũng nhất định ăn thua đủ với bà vợ của ông Tùng. Nhưng ta bị đau, nhất định cô không buông con xuống. Tức nhất là bà thành. Mặc dù ông Tùng không đồng ý, nhưng bà Thành cứ động viên cô về để chăm sóc cháu nội. Nhưng chăm sóc đâu chẳng thấy, bây giờ khi xảy ra chuyện thì biến đi đâu mất tiêu. Đoán được ý đồ của cô ta, Ngọc Huyền vừa nắm tóc, còn chân thì dùng đầu gối thúc vào bụng, làm cô ta hét lên kinh hãi vì đau đớn. Cô Lý ở bên này lấy điện thoại gọi báo công an xong, đứng quay video, gửi lên mạng với tựa đề Trà Xanh Cướp chồng bị đánh quá đau, thưởng chân từng mảng da đầu sắp bong ra, cô ta vội đặt thằng bé xuống rồi bắt đầu tấn công Ngọc Huyền. Vừa đánh, cô ta vừa trơ trợn gào lên thách thức. Chỉ chờ có thế, cô Lý vội vàng hô hoán hàng xóm, nhưng nhanh chân lao sang, ôm ghì lấy cô đào miệng khuyên. "Thôi, hai người bớt giận kéo thằng bé nó sợ." Vì cô nhà bên ôm cứng ngắc làm cô ta điền tiết, nhưng không làm gì được. Đào cúi xuống, dùng đầu hút mạnh vào bụng của hàng xóm. Để cô ta bỏ tay ra, nhưng không ngờ bị quá đau. Lý quay sang tác bùm bốp vào mặt cô gái. Máu răng chảy ra miệng, cô ta rít lên. Còn ranh, bà mày chỉ sang khuyên chúng mày ngừng tay. Mày lại quay sang cắn bà, thì bà mày sẽ cho mày biết tay. Còn chó cái không biết nhục nhã, còn dám ngang nhiên kéo xác về đây. Khi thằng chó đang có vợ con đều huề ra đó, Miệng nói một câu thì cô đánh một câu. Đến nỗi chính Ngọc Huyền cũng phải ngăn cô. Thôi chị ơi, chị dừng tay đi, cô ta sắp ngất rồi. Lý nghe thấy như thế thì gật đầu thoát thân rất nhanh, ra ngoài trước khi công an tới. Chỉ chờ Ngọc Huyền sơ hở. Khi Lý vừa đi khỏi, không ngờ cô đào vùng dậy, dùng cả thân mình hút đầu vào bụng Ngọc Huyền. Làm cô đau quá, té ngựa xuống đất. Nhanh như cắt. Cô ta lao đến, nằm đè lên người cô và đấm vào mặt Nghe tiếng hét của Ngọc Huyền Lý vội vàng quay trở lại Nhưng ngay lúc đó cô thấy anh Trường Cùng với hai chiến sĩ công an cũng vừa tới Nên dừng lại Chứng kiến cảnh cô Đào đang đánh chủ nhà Là cô Huyền Vừa nhìn thấy công an Cô ta vội vàng lao đến Ôm sóc thằng bé định chuồn ra ngoài cổng Nhưng Trường đã đoán được ý định Nên kéo tay lại Cô định đi đâu Tôi đi về nhà Chỉ là hiểu nhầm thôi. Rõ ràng chính mắt tôi chứng kiến cô đánh người ta. Yêu cầu cô lên phường. Tôi không đi đâu cả. Trường ruốt từ trong túi ra một chiếc còng số 8 rồi dặn mạnh từng chữ. Chúng tôi bắt cô về. Vì tội gây rối trật tự an ninh. Nếu cô không chấp hành thì bắt buộc chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh. Nhìn thấy chiếc còng số 8 trong tay cảnh sát. Cô ta tái mét. Lúc này vẻ hung hãn, trơ lị biến đâu mất, thay vào đó là sự sợ hãi. Cô ta lắp bắp. Đi thì đi, tôi đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng thì cũng về ngay thôi. Hóa ra cô ta cũng lì lợm và thủ đoạn ra trò, Ý vào đang nuôi con nhỏ mà gây chuyện. Trường quay sang Ngọc Huyền yêu cầu cô cũng phải lên công an phường để lấy lời khai. Hiểu ý cô chấp hành ngay. Trốn trong phòng nãy giờ không dám ra ngoài, bà Thành không ngờ sự việc lại xảy ra lớn chuyện như thế. Thoạt đầu nghe con gái nói Thanh Tùng có con trai ở bên ngoài thì bà mừng lắm. Nghe nói cô ta lại giàu có và rất nhiều tiền. Bà Thành liền bàn với con trai, ly hôn với vợ để trước cô ta về. Dù gì thì con dâu cũng đã bị bà lấy hết tiền, bây giờ đi rửa chén thuê. Cô gái này cũng vừa mới sanh con trai. Lại vừa có nhiều tiền nên phải nhanh chóng chấp lấy cơ hội Bà nghĩ dạng con gái này vừa đẹp lại vừa giàu có Lấy đâu chẳng được chồng Trong khi con trai bà dù sao đã một đời vợ thì cũng đã mất giá trị Nhưng bà không ngờ khi đưa mẹ con cô về nhà Thì con trai bà lại phản ứng rất dữ dội Nó nói rằng chưa đúng thời điểm Còn nếu mẹ con cô ta vẫn cương quyết ở lại Thì phải chấp nhận ở trong phòng không được sang ngoài Nếu gặp Ngọc Huyền Thì nhận là em họ dưới quê lên chơi Tuyệt đối không được nói gì Ảnh hưởng tới anh ta Và thực sự không hiểu con trai Nếu không còn thương vợ Và đã có con với người khác Thì nên dứt khoát Bản thân cô Huyền bây giờ cũng không có tiện Hàng tháng vẫn phải trông vào tiền Con trai bà gửi tới Mới đây xin vào làm rửa chén Cho một tiệm cơm Thì bao giờ mới ngốc đầu lên được chứ Chắc con trai bà Còn đang lưu luyến đến đứa con gái nên chưa dứt khoát hẳn. Chính vì thế bà bàn với con gái đưa mẹ con cô đào lên đây. Có như thế thì thanh tùng con bà mới dứt khoát cắt đứt với mẹ con nhà ngọc huyền. Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi mẹ con cô đào về đây thì thanh tùng con trai bà đã bỏ đi luôn, không thèm đói hoại tới. Bản thân cô ta cũng không khác gì một cái ăn bám lười nhác bà đã phải nhường vòng cho mẹ con cô ta, nhưng cô ta không chịu dọn dẹp mà rất bừa bãi, ăn uống ngay trên giường tạo thành ổ kiến, quần áo thì vứt bừa bộn dưới đất mà cũng không thèm lượm lên để cho gọn gàng. Mặc dù bà không vừa lòng, nhưng bà nghĩ có khi cô ta cũng đang thử độ kiên nhẫn. Bà phải cố gắng, mây ra cô ta còn cho tiền mà tiêu. Nay mai già đi, còn có chỗ dựa tuổi già. Lúc con dâu về, Bà thực sự bất ngờ và không biết phải xử lý như thế nào Cũng tại thằng con trai bà bắt cá hai tay Nên mới ra nồng nỗi như thế Bây giờ bà biết bên ai Nếu bên cô đào mà thằng Tùng và con huyện không bỏ nhau Thì bà sống sao với chúng nó Còn nếu bên cô huyện mà thằng Tùng lại lấy cô đào Thì bà cũng chỉ còn cách tìm chỗ mà chui cho khuất mát tụi nó Trong lúc bối rối Bà điện thoại cho con trai Thì nó trả lời lại bà đưa cô ta về thì ráng chịu, đừng có gọi cho nó Vậy nó còn né tránh, thì bà đây vây vào làm gì chứ Tốt nhất, bà cũng nên tránh cho xa Xem tình hình thế nào, rồi gió chiều nào, bà sẽ theo chiều ấy Cả hai người mặc đều bầm tím theo công an về phường Ngọc Huyền im lặng suốt chặng đường đi không nói một câu Còn ngược lại, con cô đào thì khóc in nỗi còn cô đào thì luôn miệng la mắng Thậm chí chuỗi thanh tụng lẫn bà Thành không ngớt, đến nỗi công an phải nhắc. Đề nghị cô yên lặng đi. Lúc này cô ta mới lộ ra vẻ đành đá. Tôi nói là việc của tôi. Các ông thử đặt mình vào vị trí của tôi xem, có chịu nổi không? Tôi yêu cầu các ông cho tôi đến bệnh viện giám định thương tật. Nhất định tôi sẽ không tha cho con chó đó. Là ai? Bà đừng có nói bậy xúc phạm tới người khác. Nghe trường hỏi, cô ta lúng túng một hồi rồi trả lời. Còn chó nhà bên cạnh, tôi làm sao biết cô ta là ai? Tại sao vô duyên vô cớ, xông vào đánh tôi chứ? Mọi người nghe cô ta nói rồi cùng cười ồ lên. Lúc này xe đã vào đến sân công an phường. Cô ta nhất định không chịu vào mà định lấy điện thoại gọi cho ai đó. Nhưng quốc trường đi ra thu điện thoại và yêu cầu cô ta phải chấp hành hai người được đưa sang hai phòng riêng biệt để lấy lời khai. Đồng thời theo yêu cầu của Ngọc Huyền, thì công an mời bà Thành là chủ nhà đã bao che, chứa chấp, đồng lõa cho con trai vi phạm pháp luật, chứa chấp người lạ không khai báo. Đồng thời gửi giấy mời đến công ty mà Thanh Tùng đang làm việc, yêu cầu anh ta phải đến công an phường làm việc. Lý do có liên quan đến việc xô xát giữa hai người phụ nữ. Hơn nữa theo lời khai của cô Đào. Anh ta đã vi phạm luật hôn nhân gia đình. Nghe cô Lý tả lại cảnh hai người đánh nhau, bà Dung có vẻ rất hạ hê Chính bà cũng không ngờ được Ngọc Quyền vốn là cô gái hiền lành hay khóc, mà ghen lên cũng dữ dằn như thế. Ước gì lúc đó bà cũng có mặt ở đấy thì tốt quá. Vấn đề bây giờ là Ngọc Quyền phải mạnh mẽ lên Làm sao vạch mặt được cái thằng chồng khốn nạn để ly hôn? Tiếng cô Lý hỏi... Làm cho bà giật mình Vậy lúc nào bà về quê Bộ ở đây luôn chắc Tao chưa về Ngày xưa tao cũng như nó Nên tao quá hiểu Vậy con về trước nhé Chưa được Mày về rồi bộ nhớ tăng chồng Nó đánh nó Thì ai mà bảo vệ được đây Nhưng lỡ cái con chó đó Nó báo công an Con đánh nó thì sao đây Bà Dung quay lại nhìn con Lý Làm cho nó ngạc nhiên Ủa bà nhìn con gì vậy Bộ con lạ lắm sao Mày trở nên hiền lành Lại còn biết sợ công an từ hồi nào thế Mà công an là ai Anh Trường Đúng lúc đó Thì Ngọc Huyền về tới Nhìn thấy hai mắt cô sừng húp Gò má bầm tím Thì bà Dung quay sang cô Lý Trợn mắt quát Vậy là sao Sao mày vừa kể với tao là hai đứa đánh con kia Đánh mà như thế này sao Mày làm tao tức chết đi được Lý lúng túng đáp. Thì đánh thiệt mà. Thế bà Dung la oan cô Lý, Ngọc Huyền lên tiếng. Tại con thấy nó bị cô Lý đánh sắp ngất, nên quyền của dừng lại. Ai ngờ khi cô Lý vừa bỏ đi, nó vùng dậy đánh con. Do con thiếu cảnh giá, không ngờ nó giả bộ. Trời ơi, vô đây sức dầu lệ lên, hai đứa mà để nó đánh tè tôi như vậy, rồi công an giải quyết thế nào? Con cũng không biết, chỉ thấy... Ghi lời khai xong thì cho về chờ công an kêu lên Thì lên tiếp tôi Bà dung ra tay xước dầu Nhưng miệng lấm bấm chửi bà Thành Và chửi người chồng tệ bạc Chợt nhớ ra chuyện gì Bà bỗng hỏi Ủa, vậy còn tăng chồng Bộ mày bỏ qua cho nó sao Im lặng một lúc Ngọc Huyền cay đắng đáp Dạ không Con yêu cầu công an gửi giấy về công ty của ông ấy Vậy được rồi, còn mẹ chồng mày nữa. Dạ, kêu lên luôn. Vậy mới đã cái bụng chứ. Lần này phải cương quyết nghe không? Chẳng qua thằng chồng làm như không biết là đang nhắm đến số tiền bồi thường tôi, Không tốt đẹp mấy đâu. Lỡ như anh ta đòi lại số tiền 100 triệu thì sao? Mày cứ cấn trừ vào số tiền 500 triệu bị mất trộm cho bỏ ghét. Nói trong số tiền 500 triệu đó có vay của dị Dung 200 triệu. Bây giờ, ly hôn thì số nợ cũng chia đôi, mỗi người cần phải trả một nửa Số tiền 100 triệu đó là thằng chồng phải trả. Công an có hỏi thì gì nhận cho. Ngọc Huyền im lặng, sở dĩ cô yêu cầu công an mời chồng cô đến vì có liên quan đến sự việc vừa nãy. Cũng là bước quyết định cuối cùng. Mặc dù đau đớn và thương con đã phải chịu cảnh thiếu cha, nhưng cô quyết định buông bỏ. Bao năm qua, mặc dù mẹ chồng có đối với cô như thế nào, cô vẫn cam chịu Nhưng bên cô còn có chồng, hiểu và thương mẹ con cô là đủ Nhưng đây anh đã phản bội cô, chung sống với người phụ nữ khác Đến mức có con lớn bằng bé Vi mà cô không hề hay biết Chẳng qua, vì anh ta biết cô sắp có số tiền bồi thường Nên cố tình giấu chuyện của mình Cô biết chắc rằng anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì Khi phải đưa cho cô số tiền 100 triệu Mà chẳng qua làm như vậy để cô vẫn tin tưởng anh ta là người chồng tốt mà thôi. Nhưng không ngờ lòng tham của bà Thành và cô em gái đã phá vỡ kế hoạch của anh ta. Không biết cô bồ kia khai như thế nào, nhưng cho dù anh ta có từ chối không quen biết mẹ con cô kia thì cũng không được, bởi vì camera đã nói lên tất cả. Vừa từ công trình trở về, Thanh Tùng mệt mỏi, ngã lưng xuống võng định nghỉ trưa một chút. Vừa lấy điện thoại lướt Facebook, anh ta hoảng loạn khi thấy mọi người đang bình luận về một video có hai người phụ nữ đang đánh nhau. Thức kinh khi nhận ra chính là Ngọc Huyền và cô Đào đang đánh nhau tại nhà mình. Giờ anh ta mới nhớ tới cuộc điện thoại của mẹ. Vì lúc đó đang giờ làm việc rất ồn nên anh nghe câu được câu mất. Chỉ thấy bực mình khi nghe mẹ gọi về để giải quyết chuyện cô Đào. Anh đã không đồng ý, nhưng mẹ và cô ta vẫn cương quyết để trở về. Mà khi biết được thì mẹ con cô ta đã ở trong nhà từ khi nào? Hơn nửa dạo này, hết mẹ hỏi tiền lại đến cô ta. Trong khi anh phải chuyển cho Ngọc Huyền 100 triệu là đã phải vay mượn thêm người bạn mới đủ. Lương thì chưa có. Hôm đó biết Ngọc Huyền đang cần 100 triệu để sang quán. Nên anh phải cố gắng lo cho đủ. Chỉ cần ít hôm nữa thôi, cô ấy lấy được tiền bồi thường. Lúc đó anh đưa cho mẹ con cô Đào cũng được Nhưng không ai hiểu cho anh Mà chuyện đó thì lại không thể nói ra Bây giờ không hiểu sao Ngọc Huyền lại về nhà Hơn nữa anh đã dặn cô Đào Tuyệt đối không được sang ngoài để cho Ngọc Huyền nhìn thấy Vậy mà cô ta lại không nghe lời Mới dẫn đến cơ sự như thế này Giờ anh phải làm sao? Tốt nhất Anh không việc gì phải liên quan tới mấy chuyện đàn bà đó Mẹ và cô đào không nghe lời của anh thì ráng chịu thôi Anh Tùng lên gặp giám đốc Tiếng cô thư ký làm anh giật mình Anh làm ra vẻ ngạc nhiên rồi hỏi Cô gọi tôi Dạ vâng, giám đốc cho gọi anh kìa Tôi không khỏe, nghỉ chút, còn làm việc Nhờ cô báo cáo với giám đốc cuối giờ chiều tôi gặp được không Anh không hiểu có chuyện gì Mà có cả công an xã Cái gì? Công an xã đến tìm tôi làm gì chứ? Em không biết có chuyện gì mà thấy có cả công an xã. Gì chứ? Công an đến tìm tôi làm gì? Em không nói là công an đến tìm anh, em chỉ nói công an đang nói chuyện trong phòng giám đốc. À, làm tôi hết hồn. Thanh Tùng miễn cưỡng đứng dậy đi lên phòng giám đốc. Đúng như lời thư ký nói trong phòng giám đốc đang nói chuyện với anh Tân. Công an xã Vừa nhìn thấy anh bước vào Giám đốc hành gọi Anh Tùng vào đây Rồi ông quay sang anh Tần nói Có chuyện gì thì anh nói chuyện với anh Tùng nhé Anh Tần cười Dạ vâng, cảm ơn anh Lúc này anh Tần mới lấy ra một số giấy tờ Và đó chính là thư mời lên làm việc của công an sở Tại nơi anh Tùng thường trú rồi nói Có người tố cáo anh vi phạm luật hôn nhân gia đình Anh tần chưa nói hết câu Thì ông Hành giám đốc lên tiếng Tôi nói mà anh không nghe Trước sau cũng sẽ vỡ lở mà thôi Y như rằng Bắt kịp câu nói đó Anh tần hỏi ông Hành Theo như anh nói Thì anh Tùng đây có ngoại tình sao Quý vị thân mến Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong Tập đầu tiên của bộ truyện này